tập 2. Hết. Cùng lúc này, ở bên ngoài cửa, tiếng rào rào mỗi lúc một vang lên nhiều hơn. Âm thanh ầm ầm liên tục phát ra từ sau cánh cửa. dầm một tiếng, chiếc bản lề cũ kỹ bật tung ra. Cánh cửa mở toang, lộ ra từ bên ngoài là hàng trăm cái bóng trắng xóa. Chúng lao vào bên trong như thiêu thân lao vào lửa vậy. Có bất ngờ trước chuyện ngoài dự kiến. Bác Lâm còn chưa biết làm gì, thì ở bên đó, đám vong hồn đã bắt đầu gào rú trong căm phẫn, tấn công vào những người ở xung quanh. Tới lúc bấy giờ thì sợ hãi lắm, khắp người gân xanh gân đỏ nổi lên, mồ hôi vã ra như tắm. Cảnh tượng mọi người bị đám vong hồn kia tùm lấy, rồi chúng la vào cắn xé, cào cấu mà những người đó không thể phản kháng lại được, nó đáng sợ lắm. Những cảnh tượng đó kỳ dị không hiểu sao tôi lại thấy rất rõ, như thể chúng đang ép cho đôi mắt của tôi phải nhìn thấy vậy. Khởi trận! Tiếng nói chầm đục của bác Lâm vang lên, sau đó là hàng loạt tiếng đọc chú lầm dầm khác. Từ phía bên ngoài cửa lúc này lại xuất hiện thêm nhiều cái bóng khác. Chúng mặc quân phục nghiêm trang, đồ đội nón sắt, tay cầm trường kiếm lao vào đứng kín xung quanh lối ra. Rồi một toán khác chặn ở đằng sau của đám phong hồn kia, Tình thế như muốn ép chúng nó rơi vào hai lớp phòng thủ vậy. Âm bình thiên tướng của ta. Nghe lệnh, giết không ta chỗ bất kỳ oan hồn nào ra khỏi đây. Với dứt lời, một trận huyết sát nổ ra giữa hai phe. Một bên là bác Lâm và âm Bình bên còn lại là đám vong hồn. Cô Hà cũng tung ra hết âm binh của mình gia nhập trận chiến. Quân số của họ hợp lại đông vô số kể, nhưng bên kia cũng không phải dạng vừa. Những oán hồn tu luyện rất lâu, có còn, còn đã hóa quỷ ma lực tinh tường, mưu mô khó đoán. Nhưng lực lượng chúng mỏng không thể bị lại với âm binh của bác và cô, nên chẳng mấy chốc đã có vô số vong hồn bị hạ sát. Lúc này, tên thủ lĩnh vẫn đang nhập vào người của ông đội trưởng mới bắt đầu hành động. Nó nhảy lên chỉ bằng một chân, rồi lao vào chỗ tôi đang đứng. Trên còn lại của nó thì kẹp lấy cổ của tôi mà ngoặt mạnh một cái. Quá bất ngờ trước hành động của nó, tôi chỉ kịp xoay cổ sang một bên để tránh bị đập xuống đất. Nhanh chóng bật dậy đừng đối diện ông ta. Mày sở hữu âm nhãn à? Tuổi trẻ mà đã mang thứ sức mạnh kinh hồn như vậy. Vậy thì để đêm này tao tuyển mày một đoàn coi như là trừ họa cho những thế lực khác. Dứt lời, nó thở ra một hơi thở hôi thối, bao trùm lấy chỗ tôi đứng. Những làn khói mỏng bao bọc khắp xung quanh người của tôi. Từ trong đó, lòi ra hàng trăm con giòi đỏ như máu, ngoe mởi khắp nơi. tôi sợ hãi lùi vào trong các phòng, cố tìm một thứ gì đó để bầu víu. Nhưng lúc này, xung quanh tôi chẳng có gì cả. Là ta trùng, mau chạy khỏi chỗ đó. Tiếng cô Hà hét lên ra hiệu. Tôi liền ngoài người sang trái, rồi chạy vòng ra chỗ của cô và bác Lâm. Thư kia vẫn không chịu buông thay cho tôi. Trước mắt một cái, nó cũng đã biến ra chặn trước mặt của tôi. Đừng hỏng thoát. Nó gào lên một tiếng, rồi phun từ trong người ra những tiêm ma lực. Cảm giác đầu óc choáng váng nhanh chóng xuất hiện. Hai mắt của tôi bây giờ đã díp lại, mở không nổi nữa. Đầu óc của tôi như bị mụ mị khi tiếp xúc với thứ ma lực này vậy. Cảm giác mệt mỏi nhanh chóng xâm chiếm lấy khắp cơ thể. Thả con bé ra. Bác Lâm gắn lên. rồi liền lao vào giữa tôi và vong hồn thủ lĩnh. bác đẩy mạnh tôi ra xa, rồi nhanh như cắt cầm thanh chàm đao mà đâm liên tiếp hai ba nhát vào ngực của nó. chấn hồn. từ phía sau những đạo bùa từ tay một câu Hà cũng bay tới lên hồi dán chặt vào người của nó. rồi ở phía trước mặt bạc lầm cũng dùng chàm đao đâm liên hồi vào ngực của nó, rồi lấy rất nhiều bùa trừ tà mà dán vào khắp chán của con quỷ. bị tấn công đồng loạt từ đằng trước lẫn đằng sau, con quỷ không kịp đề phòng. Nó rú lên một tiếng đau đớn, rồi ngã lăn ra đất, rên lên ư ử. Bác Lâm lúc này mới lấy ra cành dâu và một lọ nước tiểu đồng từ. Bác đổ lọ nước tiểu vào cành dâu, rồi vụt chăn chát vào người của nó. Mỗi cú vụt lại kèm theo những tiếng tụng niệm uy lực. Làm trái đạo trời, tù luyện tà pháp, thứ như chúng mày không đáng tồn tại trên cõi đề này, đã chấp nhận chịu trói chưa? Nếu ngoan ngoãn nghe lời, thì còn có con đường sống, nếu không thì lũ chúng mày chỉ có tan hồn lạc phách ở đây mà thôi. Vừa nói, bác Lâm vừa vụt tới thấp vào khắp người con quỷ Thứ bên trong chỉ ngoan cố được một vài phút Rồi cũng khóc lóc mà xin tha Bác nhìn nó rồi quát lên Tại sao mày lại cùng với cái lũ oan hồn này ám khu đất? Tập đoàn chấn điểm lũ chúng mày vào trong phong ấn Vậy mà dám phá phong ấn mà trở lại đây làm loạn Nói thì tao còn niệm tình bỏ qua Không thì... Vong hồn này bắt đầu khóc giấm rứt Nó đáp Xin các thầy tha cho con Con cũng chỉ bần cùng mới làm như vậy Chứ thực tâm con đâu có muốn Ai sai mày làm chuyện này Nó Nó là một thứ đã tu luyện lên tầng quỷ quái Tả phép rất đáng gờm Mọi người ở đây không ai đánh lại nó đâu vong hồn trả lời trong ngập ngừng Im lặng trong một hồi Rồi nó mới bắt đầu kể tiếp Nguyên vong hồn này trước đây Là một tên gia nhân tên là Đoành Làm cho nhà Lão Tránh tổng giàu có nhất làng lúc đó Tên này khi còn sống Đã giết vô số mạng người dưới mệnh lệnh Của Lão Tránh tổng Cho đến khi hắn và cả nhà lão tránh bị gặp quả báo, tất cả người nhà từ gia nhân đến người thân cận lần lượt chết hết, không còn một ai. Sau đó, linh hồn của Đoàn tưởng là sẽ được đi đầu thai chuyển kiếp. Ấy nhưng ai ngờ linh hồn của hắn là bị một thế lực quỷ quái khác sai khiến. Nó bắt linh hồn của đoành phải ở lại khu đất này, cùng với đám vong hồn kia. Ngày ngày đi tìm người thế mạng giết chết, rồi cống nộp hồn phách của người đó cho thứ kia. Làm nhiều dù thành quen, linh hồn của đoành hóa thành quỷ lúc nào không hay. mọi thứ cứ chậm chậm trôi qua cho đến khi bác Lâm và cô Hà xuất hiện ra tay chấn điểm nơi này lại thì mọi điều kỳ dị mới tạm thời chấm dứt nhưng trải qua bao nhiêu năm đám oan hồn hợp lại với nhau cuối cùng cũng phá được phong ấn và chúng lựa chọn khu đất này nơi ngày xưa là nhà của lão tránh tổng năm đó để làm nơi ẩn nấp cũng đúng lúc đó bố của tôi lại động thổ xây ngôi nhà này đánh động đến chúng nó vậy là bọn chúng thoát ra và bắt đầu công cuộc giết người cấp hồn nghe kể xong Bác Lâm lúc này giận lắm, bác đập mạnh tay xuống đất mà nói như quát. Chỉ vì cái chuyện đó mà bao nhiêu mạng người phải chết dưới tay chúng mày. Một lũ khốn nạn, sống tàn ác, chết cũng vẫn tàn ác. Linh hồn của đoành lúc này chỉ còn biết khóc lóc cầu xin, nhưng Bác Lâm vẫn chỉ lạnh lùng đáp lại. Đã làm thì phải chịu. Nếu hôm nay chúng mày thoát chết thì sẽ là nỗi bất công cho rất nhiều người khác đã chết trong tay của chúng mày. Nói rồi, Bác Lâm đưa tay tùm đến linh hồn của đoành. Rồi bàn tay của bác khởi lên một ngọn lửa màu xanh lè. Bác ném thẳng linh hồn của đoành vào trong đó. Từng tia lửa bắt đầu thiêu cháy ma lực của hắn dần dần. Đám linh hồn phía sau thấy thủ lĩnh của mình bị như vậy, cũng lao vào trong ngọn lửa. Chúng cũng bị thiêu cháy sạch sẽ, thần lực bị phá tan tành. Ấy nhưng, trước khi linh hồn của đoành biến mất, hắn đã để lại cho chúng tôi một câu nói. Một câu nói rất kỳ lạ. Tất cả mọi người sẽ không thể giết được thứ đó đâu. Chỉ cần khi mọi thứ hoàn thành Nó sẽ là vật bất khải trên bại. Lúc ấy, cả ngôi làng này, tất cả sẽ nằm trọn trong tay của con quái ngư đó. Tất cả sẽ không ai có thể thoát khỏi vòng xoáy tử thần. <cười> Tiếng gà gáy vang lên như thúc dục Tôi mệt mỏi mở mắt, cảm giác đầu nóng hầm hập, hình như tôi đã phát sốt rồi. Ngồi cạnh bên giường, bác lầm thấy tôi cử động mới liền nói. Đây mới là lần đầu, dần rồi sẽ quen. Tiếp xúc với giấy âm nhiều dễ bị ảnh hưởng sức khỏe thế này. tôi muốn nói lắm mà mồm miệng đắng ngắt, không thể nào phát ra âm thanh được. Nghỉ ngơi đi, có gì bác sẽ nói chuyện với bố mẹ mày? Nói rồi, bác liền đẩy cửa đi ra ngoài, bỏ tôi lại vì những câu hỏi không có đáp án. Tại sao lại nói chuyện với bố mẹ của tôi chứ? Và lại chuyện kinh hoàng đêm qua liều đã giải quyết xong chưa? Tôi chỉ nhớ sau khi linh hồn của người tiên đoàn kia nói dứt câu thì bị thiêu cháy. Sau đó thì hoàn toàn chỉ còn là những dòng ký ức mập mờ, không rõ nét. Sáng hôm ấy, tôi mới hay biết tin cả đội thợ sau khi trải qua một đêm kinh hoàng thì hôm nay ai cũng sốt cao và nằm liệt giường. Bác Lâm và cô Hà nói đó chỉ là di chứng để lại khi tiếp xúc với khi âm quá nhiều. Chỉ cần tịnh dưỡng một buổi là sẽ khỏe lại. Ấy nhưng trong ngày hôm ấy, Chuyện kỳ dị vẫn chưa dừng lại. Đầu giờ trưa, khi nhà chúng tôi đang ngồi ăn cơm, khi từ ngoài cổng, thoáng nghe thấy tiếng người gấp gáp. Bố tôi bước ra ngoài, nhìn thấy một người đàn bà đã ngoài 60 tuổi, đang đuổi nón chạy hớt hải ra hướng bờ sông. Có chuyện gì thế cô Tám? Bố tôi hỏi. Ngoài bờ sông lại có người chết rồi. Hôm qua có một người, nay lại có một người. Tao ra đó xem là ai. Nghe bà Tám nói như vậy, Bố chỉ gật đầu rồi đi ngược vào trong nhà. Chuyện sáng qua có người chết ở khúc sông làng mình, ông cũng nghe qua, nhưng vì công việc nhà cửa Lubu nên quên béng mất. Vừa đặt mông ngồi xuống chiếu, còn chưa kịp nói gì thì tiếng điện thoại réo liên hồi lại vang lên. Bố mở máy, nhìn vào thì thấy là một số máy lạ. "Alo? Ai đầu dây đó?" Ở bên kia là giọng của một người phụ nữ nghèn nghẹn, nghe như đang khóc vậy. "Em chào anh. Anh cho em hỏi Anh có phải là chủ công trình mà chồng em đang làm không ạ Ừ đúng rồi Vậy cô là ai Gọi tới có chuyện gì không Anh ơi Em là vợ của anh Bằng Anh đi làm cho nhà anh đây à? Tối qua anh ấy bảo với em là thôi làm ở công trình và về nhà Nhưng đến sáng nay mà vẫn chưa thấy về Gọi điện thì tắt máy Em phải gọi cho anh chủ thợ Thì mới biết là đội thợ của anh Bằng đang ở chỗ anh Không biết là anh Bằng có ở đấy không bố ngày đến đây thì tái mét mặt Ông hỏi lại Thế đêm qua cậu ấy không về nhà ngay à? Tôi... Cả đêm không thấy về Em gọi điện thì không thấy nghe Thế chồng em không có ở chỗ anh à? Em tưởng các anh giữ anh ở lại ăn nhậu chứ Không, không có Qua tôi nhận tiền của cậu ấy Rồi cậu ấy về luôn mà Bố tôi nói đến đây Thì đầu dây bên kia người phụ nữ liền khóc bù lu bù loa lên Nghe đến suốt ruột Bố tôi chỉ biết ăn lùi cổ vài câu Rồi mới tắt điện thoại Cả nhà cũng đã nghe được câu chuyện Ai cũng tỏ ra lo lắng, không biết anh kia đã đi đâu, hay gặp chuyện gì rồi không chừng. Đột nhiên, nhớ đến chuyện xác người ngoài bờ sông, bố càng thêm lo lắng. Ông tự nhủ. Không lẽ nào... Bác Lâm như đoán ra cái gì, chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy đi phát ra cổng. Bố tôi có linh cảm cái xác kia là của anh thợ xây nên cũng đi theo. Sẵn cơn tò mò, tôi cũng lẩn theo bác và bố, cũng muốn chứng kiến xem chuyện ở ngoài sông là thế nào. Vừa ra đến nơi thì một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên Trời còn oi à nóng nực nữa Làm cho cái mùi hôi thối càng tăng thêm gấp bồi Người làng đang đứng ở đó đông kín kịt tiếng xì xào bàn tay khắp nơi Ở bên trong đó Mấy anh nhân viên cảnh sát hôm qua lại xuất hiện vẻ mặt của ai cũng tái nhợt Bố và Bác Lâm cố lên vào trong dòng người Để nhìn cho rõ Nhưng bị một tay công an chặn lại Các anh không có phận sự thì không được vào đâu Anh công an nói À chào anh tôi là chủ của công trình gần đây đang thi công có anh thợ xây bị người nhà báo là mất tích chúng tôi lo lắng nên muốn ra xem sao mong các anh thông cảm cho bố tôi giải thích anh này thấy chả còn cách nào liền dặn dò bố và bác một vài điều về không được làm xáo trộn hiện trường rồi mới cho vào tôi cũng lẩn trong đám người đi vào theo bên trong đó Cái xác đã được đậy vải trắng xóa nhân viên pháp y đứng gần đấy ai cũng lộ ra vẻ sợ hãi bố tôi nhẹ lật mờ tấm vải che lên Thì chỉ một chút là đã phải hét lên Nếu như không có bàn tay của bác Lâm chụp lại Ở bên trong đó lúc này hiện ra một thi thể nát bấy Da thịt lẫn nồn Chẳng nhìn ra đâu vào đâu Hoại trăng nhờ vào cái đầu còn nguyên vẹn Để nhận ra đây là một thi thể người Cái đầu dù còn nguyên vẹn Nhưng nhìn vào cũng có đôi ba nét kỳ dị Khi mà đôi con mắt của nó đã bị rỉa nham nhờ Một vài chỗ da đầu đã bị lột ra sạch Bên trong đó là những mảng thịt trắng ơn ơn Tanh hôi nhấp nháp Rồi bỗng Bố tôi nhìn vào bên tai của thi thể Rồi nói đủ để cho Bác Lâm nghe Đúng là nó rồi anh ạ Bác Lâm nhìn theo hướng tay bố chỉ Thì cũng thở dài ngong ngán Chuyện này mãi đến sau này tôi mới hiểu Vì anh thợ này ngày xưa đã từng bị giang hồ chém suýt chết Ở trên tay trái của anh ta Từ ngày đó xuất hiện một vết sẹo dài và kỳ lạ Nên dần dà nó cũng biến thành đặc điểm nhận dạng của anh ta Bố tôi và Bác Lâm cũng nhờ vết sẹo đó Mới nhận ra được cái thi thể biến dị kia Chính là anh thợ đó Cả hai người quay đi ra Anh công an lúc nãy đứng chặn trước mặt Anh hỏi Về người đó có phải là người các anh đang tìm không? Bố tôi đáp với vẻ buồn rầu. Đúng rồi anh Để tôi gọi người nhà họ đến nhận xác rồi bàn giao Khổ thân Chả biết đi đứng thế nào mà lại thành ra như vậy không biết Anh công an kia cũng thở dài một cái gật đầu chào chúng tôi rồi đi lại vào trong chỗ cây xác Bác Lâm lúc này chỉ nói bố tôi về trước Rồi bác đứng ở trên bờ Lặng lẽ nhìn xuống dòng sông kia. Rồi bác đánh mắt sang chỗ tôi đang nấp mà nói Ra đi đi, bác thấy mày rồi Tôi giật bắn mình lật đật chùi ra Bác Lâm nhìn tôi một cái rồi bác hỏi với giọng nghiêm túc Có phải mày từng thấy cái gì ở khúc sông này không? Tôi nhớ lại câu chuyện về cái bóng khổng lồ mà mình đã tình cờ thấy hôm qua Rồi đem nó kể lại hết cho bác nghe Nghe xong, bác Lâm chỉ thở dài một hơi rồi bác nói Nó đã quay lại rồi sao? Bạc Lâm cạo tay tôi bước trở về nhà. Bác chẳng nói gì cả, chị im lặng, vẻ mặt như suy tư điều gì đó vậy. Ở phía dòng nước xa xa kia, dưới thứ bóng tối sâu tâm thẳm đen ngòm ngòm, một cái đầu đen chùi chuối bắt đầu ngoi lên từ từ, hướng đôi mắt đục ngầu nhìn về chỗ chúng tôi đang đi. Nó khi khịt mũi như thèm khát, rồi lại vụt biến mất Đầu giờ chiều, người nhà của anh thợ sầu sầu kia cũng đã tới nhận xác. Cảnh tượng than khóc thảm thiết diễn ra ở ngoài bờ sông, làm mai trường kiến cũng phải cảm thấy đau xót, khốn khổ trong người vợ còn rất trẻ, nhưng đã phải chịu cảnh mất chồng từ quá sớm, cho bà mẹ già tóc mới điểm màu đã phải tiễn đứa con tóc còn xanh. xác được đưa về cho gia đình mai táng, vì tình trạng thế này có giữ lại cũng chỉ làm cho nó thêm tồi tệ. nguyên nhân được kết luận là do anh này bị cá lớn tấn công, ăn thịt rồi xác trôi giạt vào bờ nên mới có hiện trạng gây rợn đến vậy. người dân của làng tối lúc bây giờ ai cũng nơm nớp lo sợ. Họ dỉ tay nhau là khúc sông làng xuất hiện thủy quái ăn thịt. Trăm năm mới có một. Rồi bao nhiêu câu chuyện được theo dệt, có cái thật, còn có cái là giả. Nhưng nhìn chung thì ai cũng có tâm lý hoang mang lo lắng. Bác Lâm và cô Hà từ khi nghe tin có người thứ hai chết ở sông thì có thái độ kỳ lạ lắm. Cả hai ít nói hơn ngày thường. Nhìn vào sắc mặt thì đều hiện lên nét căng thẳng như đang mang một nỗi bất an trong người vậy. Ngày tối hôm đó, từ bên trên tỉnh truyền xuống công văn... Nghiêm cấm đánh bắt tại khúc sông Hà Sơn ở làng tôi vì nghi ngờ ở đây tồn tại loài cá nguy hiểm, ăn thịt, cần phải chờ người từ trên tỉnh về giải quyết. Nên trong thời gian đó, nghiêm cấm mọi người không được phép thả lưới đánh bắt để tránh xảy ra điều gì đáng tiếc. Ê nhưng dù đã cảnh báo như vậy, vậy mà vẫn có một số kẻ không chấp hành và để lại cho làng một tấn bi kịch. Một tấn bi kịch mà chính những thanh niên đó là người gánh chịu. Sau này tôi được nghe mọi người kể lại là, bữa đó Đám thanh niên làng gồm 5 người quyết định tổ chức ăn nhậu tại nhà của thanh niên Quang, trưởng nhóm ăn chơi và nghịch ngu của làng. Ăn uống say sưa đến ngót trên rưỡi, rượu đã ngả ngà, cả bọn mới bắt đầu cà khịa nhau rồi thách thức. Thằng Đinh là một trong những đứa gan già, chả sợ cái mẹ gì trên đời, nó vũng ngực ra oai Ở đây tao đố thằng nào, dám ra cái khúc sông kia mà chạy lấy với tao, thằng nào dám, tao thưởng trăm ngàn. Bốn đứa kia gồm Quang, Khôi, Nam và Hoàng, ngay vậy thì biết đang bị khịa. thằng Hoàng đập tay xuống bàn đánh bốc một tiếng nó đáp tao lại hại quá cơ đấy giam ba cái con cá rồi cũng phải lên đĩa làm mồi nhậu thế mà mấy ông bà già với mấy tay chính quyền cứ làm lớn chuyện được tao tuyên bố tao mà gặp nó tao bắt về trên lăn bột là một bữa cho bọn mày lắc mắt cả bọn lại được dịp phá lên cười rồi thằng Ninh lại nói tiếp vậy giờ đứa nào ra ngoài đó với tao thì giơ tay xem nào thằng nào nhát chết không già thì phải chui qua hàng mấy thằng kia nhé cả bọn được kia đều giơ tay đồng loạt rồi hùng hổ về nhà lấy lưới, hẹn nhau nửa từng nữa gặp mặt. Đúng nửa giờ sau, lượt cá đã được chuẩn bị đầy đủ, cả bọn độc mỗi một con thuyền nhỏ xíu và vài tấm lưới được buộc tạm bợ mà dám chèo ra ngoài sông vào giữa đêm. cộng thêm cả năm thằng đều đã ngà ngà say ca, con thuyền cứ chòng chành chòng chành, nghiêng qua nghiêng lại như muốn hất cả đám xuống sông vậy. Nhưng một nó ngồi phía trên vẫn chẳng may quan tâm, chỉ cười đùa cợt nhả vui vẻ. Đi ra được đến giữa dòng, thằng năm lúc này mới vừa cười vừa nói có thấy con mẹ gì đâu, thủy quái gì chứ, toàn là cái thứ. còn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng rầm cực lớn chuyển lại, con thuyền nghiêng sang bên phải như sắp lật ngang. cùng may là bốn đứa nhanh tay giữ lại. khi bọn nó đã bình tĩnh phần nào, nhìn sang bên trái, nơi vừa nghe tiếng động thì cả năm thằng miệng há hốc ra cả, mắt trợn trừng như không tin vào mắt của mình vậy. ở chỗ đó lúc này nguyên một mảng gỗ chắn đã bị vỡ nát, làm cho nước đang chảy vào khắp con thuyền nhỏ. còn mẹ nó trùn thu bọn mày. thằng Ninh hét lớn. Nó vừa lên máy chèo tính trong ngược lại, thì bỗng thằng Ninh rú lên một tiếng thất thanh làm cho mấy đứa kia cuốn cuồng. Các bốn thằng nhào lại chỗ thằng Ninh vừa đứng thì chỉ thấy một lỗ thùng lớn, vừa khít với thân hình của một người. Còn thằng Ninh thì không thể đâu. Còn chưa biết làm sao, thì từ bên mạn thuyền, một thứ gì đó lại được ném vào bên trong nghe một tiếng bịch lớn. Cả bọn lại lật đật chạy qua bên đó, thì đứa nào đứa ấy lúc này đều bùn rùn cả tay chân. trên sàn thuyền ngập đầy nước lúc này là nguyên cái đầu của thằng ninh cái đầu nằm trong chợ ở đó đôi mắt giờ chỉ còn một con đang trợn trừng trừng tựa như là sắp rớt cả ra vậy cả bọn lúc này thì chả còn biết sợ là gì nữa chúng nó cuống cuồng vừa lấy mái trèo tính quay thuyền lại mà lao vào bờ thật nhanh Rồi có gì tính sau nhưng cái thứ kia đâu để cho bọn nó được toại huyền. dầm một tiếng nguyên một thân hình khổng lồ nhảy vào trong thuyền làm cho nó rung lên bần bật, bật nhiều miếng sàn gỗ quá cũ bị vỡ ra vì cú nhảy của nó lúc này dù trời tối đen như mực nhưng cả bốn đứa đều thấy rõ một một thứ kia là một con cá khổng lồ đen thùi lùi trên người đầy vẩy và gai hình như là rồng cá trê cả bốn thằng hoàng quá chẳng biết làm gì đành vừa lấy mái trèo làm vũ khí phòng thân nhưng con cá chỉ loáng một cái đã cướp lấy mái trèo bẻ gãy làm đôi rồi quăng xuống nước nó lao tới chỗ của cả bốn đang đứng nhai hàm răng trắng ơn ơn của mình ra mà ngoạm chặt lấy bốn đứa cố nhảy sang bên tránh né nhưng nó quá nhanh thóng một cái đã túm gọn cả bốn mà quật ngã người ra sàn nó dùng những chiếc gai kỳ lạ mọc trên người mà đâm vào người của cả bốn đứa từ phía trong vết thương bị gai đâm chảy ra một thứ nước đen kìm kịt không phải là máu bình thường bốn thằng bây giờ chả còn lựa chọn nào ở lại đây chống trả với con cá thì cũng chết chìm vì nước tràn vào thuyền mà không chống trả thì cũng chết và bị nó ăn thịt cả bốn đứa bất lực cố bỏ chạy để tìm kiếm chút hy vọng nhưng vô ích con cá khổng lồ kia đã không để cho miếng mồi thoát chết Nó tùm lấy cả bốn đứa, rồi dù dùng hàm răng khổng lồ của mình mà ngoạm chặt lấy cả bốn mà cắn xé. Máu nhộm đỏ cả một vùng sông, dòng nước trong vắt bây giờ đang hòa với máu đỏ tanh tươi, cảnh tượng xảy ra lúc này đầy kinh dị. Sáng ngày hôm sau, cả làng vẫn không hay biết chuyện gì, cho đến độ 7-8 giờ thì mới bắt đầu táo hỏa nhận ra. Bắt đầu là năm phụ huynh của năm đứa kia. Đêm qua từng con đi nhậu ở nhà những đứa còn lại nên không đi tìm. Đến sáng thì mới nhận ra là cả 5 đứa đều không có ở nhà của nhau. Bố mẹ của chúng nó lo lắng lắm, chạy khắp làng trên sông dưới để tìm con, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy đâu. Gia đình tôi cùng với các hộ khác trong làng cũng lục đục kéo nhau đi tìm, nhưng kết quả thì vẫn như vậy. Đồ khoảng 8 giờ rưỡi lúc này, có ông bày sóng trên đi ngang qua bờ sông thì người thấy mùi hôi thối đồng nặc. Ông này cũng thuộc hàng gan già liền chẳng nghĩ ngợi gì mà lội xuống xem thử. Ấy thế nhưng khi vừa chạm chân xuống nước, còn chưa kịp lội ra xem thì ông ta đã hét toang lên khi thấy đôi chân của mình bị mắc vào thứ gì đó nhớt nhớt trơn trơn. ông bảy sợ quá, hoảng hồn đưa bàn tay xuống gỡ ra, thì ông ta á khẩu đứng chết chân tại chỗ. đôi mắt của ông bảy vừa cúi xuống nhìn xem thứ đó là thứ gì, thì liền nhận ra đó là một cái đầu người ướt sũng, da thịt nhăm nhăm nhào nhờ đang lẩm lời trôi ở vùng nước trống. ông bảy sợ quá, hét toang lên như cha chết mẹ chết, làm cho mọi người ở gần đấy cũng chạy ra xem. vừa ra đến nơi. Hết thầy ai ở đấy cũng kinh hãi mà ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Mấy lần trước vì họ không được chứng kiến tận mắt nạn nhân chết nên có người không tin. Nhưng lần này gần như cả làng tôi từ trẻ con đến người lớn đều chứng kiến hết thì bảo sao không gây dợn cho được. Cảnh tượng năm cái đầu quấn lấy nhau, kéo theo cái mớ ruột gan lòng thòng và ít thịt vụn nhằm nhờ quấn vào nhau, làm cho khung cảnh lúc này thập phần đáng sợ dù vẫn đang là ban ngày. Cảnh tượng này so với cái xác của ông Năm hay của anh thợ xây hôm qua còn kinh hãi hơn các bội, dạ màn hơn các bội lần Bác Lâm lúc này mới lên tiếng nói với mọi người. Tất cả mọi người hãy bình tĩnh, đừng để cho bố mẹ của 5 đứa này khóc trước xa con. Phải chờ cơ quan chức năng đến, chỗ này xem ra không đơn giản rồi. Nghe Bác Lâm nói vậy, mọi người cũng gật đầu cho là phải, liền cắt cử vài ba người canh chừng bố mẹ của năm đứa kia. Không cho vào trong, còn lại thì đứng ở bên ngoài chờ đợi cơ quan chức năng tới. Nửa giờ sau, hai xe cảnh sát xuất hiện, dẫn theo rất nhiều chiến sĩ công an đứng kín cả bờ sông. Rồi bác lầm nhanh chóng chạy đến chỗ một anh công an độ ngoài tư tuần. Bác kéo anh này ra xa khỏi chỗ đám người, rồi mới nói. Bác biết chúng mày làm việc này hoàn toàn dựa vào pháp luật, không thể chấp nhận mê tín dị đoan. Nhưng bác nói thật, mày cũng biết bác rồi đấy, những chuyện thế này bác không thể làm ngơ được. Bác chỉ mong đội mình nếu có kế hoạch vây bắt con cá kia thì cho bác và cô đi theo với, vì chuyện này nói mày không tin. Nhưng nó liên quan mật thiết đến vấn đề tâm linh của làng này, vấn đề mà bao năm qua bác nhức nối không thôi. Anh công an này có vẻ biết bác lầm, nên nói chuyện với giọng thân mật lắm. Cháu hiểu, nhưng cơ mà chuyện này là các anh trên tình chỉ đạo. Vì khúc sông này không chỉ là nơi bà con đánh mắt, mà nó cũng là nhánh để đi qua nhiều vùng khác. Con đổ trực tiếp ra biển, nên phía trên yêu cầu rất gắt. Cháu mà làm theo bác, e rằng... Thôi thì mày xem xét giúp bác một lần, chứ kỹ thuật tiền tiền không là chưa đủ đâu. bà quỷ nó đáng sợ hơn góc nhìn của bọn mày nhiều. Thôi giờ cứ cho bác đi cùng với bọn mày. Dù nếu có gì... bác sẽ chịu trách nhiệm trước cấp trên của anh em vậy được chưa biết trả thể khuyên được bác lâm anh công an đánh bấm bụng gật đầu cho bác tham gia chuyến đi ở bên cái lúc này sau khi khám nghiệm tử thi một hồi kết luận cũng chẳng có gì mới năm thi thể kia được đem lại bản giao về gia đình của nạn nhân cảnh tượng tăng thương kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bố mẹ khóc thương cho con cái ngày đến não lòng tiếng khóc tiếng oan than của gia đình năm nạn nhân xấu xấu kia vang lên khắp ngôi làng Bầu trời từ nắng to giờ lại âm u như sắp có mưa. Có lẽ ông trời cũng muốn tạo một cơn mưa như để tiếc thương cho những nạn nhân xấu số. Trong khi người làng đang lục đục giúp đỡ làm đám tang cho những nạn nhân, thì ở ngoài bên sông một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức. Ngồi trên ghế lúc này là cô Hà, Bạc Lâm. Bên kia thì có hai nhân viên điều tra trẻ tuổi và một xếp lớn từ trên tình cử về. Người đàn ông này chỉnh lại cặp kính cận rồi từ từ mở lời. Hai người đây là... Cô Hà mới từ tốn trả lời Chúng tôi là người sống ở đây lâu năm thú thật về anh chúng tôi là những thầy Pháp Theo nghiệp tâm linh Nói ra thế này thực sự rất ngại Mong anh thông cảm Ông ta nghe cô Hà nói vậy thì cần gồ Không tỏ thái độ khó chịu gì cả Ông ta nói tiếp Về việc các vị muốn đi theo trong chuyến tìm kiếm con thú quái Ở khúc sông này thật sự rất khó Vì đây là chuyện rất quan trọng Và lại cũng rất nguy hiểm Vì đến chúng tôi vẫn còn chưa rõ được con thú quái kia mồm ngang mũi dọc ra sao Kích cỡ thế nào và lại đây mới chỉ là thám thính nên bác Lâm lúc này mới giơ tay ra hiệu ông kia dừng lại bác nói thật ra chuyện về con thủy quái ở làng này chúng tôi đã từng được nghe qua và biết nói cho đúng thì nó là loài quái ngư đang trên đường tu thành yêu đạo nói thì rất khó hiểu nhưng đơn giản là nó đang giết người để hấp thu thêm đạo hạnh để nhanh chóng đắc đạo thành yêu đây cũng là thứ mà chúng tôi đã tìm kiếm rất lâu nhưng không ngờ nó lại ở ngay trước mắt nên nếu là thông tin thì tôi tự tin rằng mình đủ để cung cấp cho các anh việc quan trọng bây giờ là phải chọn đúng dịp mà ra tay thôi. ông ta nghe bác lâm nói một tràng như vậy thì gật đầu, mặt ra vẻ đăm chiêu. nếu như lần này mà lực lượng của đội cử đi thất bại, hay tổn thất, thì người chịu trách nhiệm cao nhất sẽ là ông ta. và lại cũng sắp đến mùa cá nữa, việc giao thương giữa các vùng, hay các nước lân cận với Việt Nam sẽ phải diễn ra. nên cập trên tỏ ra rất quan tâm đến chuyện này. lệnh là phải nhanh chóng giải quyết còn thủy quái kia. nếu bây giờ ông ta lệnh cho quân của mình xuống sông Tham Thính, có khi lại là nước đi sai lệch. Vì còn chưa biết thực lực của nó thế nào Đem người xuống dưới đó Cho dù có sử dụng bao nhiêu thiết bị kỹ thuật tiên tiến Có khi cũng vẫn bỏ mạng Hai người này đang hành nghề mê tín dị đoan Đi trái với quy tắc của nhà nước Nhưng dù sao nhìn họ cũng không phải là đang đùa Với lại họ đã sống vào đây lâu năm Có khi biết tường tận về con thủy quái kia thật Chỉ bằng vẫn cứ nên đồng ý là theo cách của họ là tốt nhất Nghĩ ngợi một hồi lâu sau Ông này mới lên tiếng Hai vị nói cũng rất đúng Dù tôi không phải là kẻ mê tín dị đoan Nhưng vì cái lợi chung nên tôi tin hai vị Từ giờ, mọi kế hoạch để bắt được con quái ngư đó Sẽ thuộc thẩm quyền của các vị Nhưng tuyệt đối dù thế nào cũng phải có người của chúng tôi Ở trong đó để đảm bảo an toàn Hai vị thấy sao Bác Lâm và cô Hà nghe vậy Thì đều còn đồng, đồng ý Bác nói thêm Anh cứ yên tâm Chúng tôi sẽ chấp hành theo yêu cầu của bên anh Chỉ cần chúng tôi được tham gia vào chuyến này Và nắm quyền chỉ huy là được Người đàn ông kia dù không muốn Nhưng vẫn phải gật đầu, cười gượng gạo Cả ba bắt tay nhau xong, ông ta nhanh chóng rời đi. Bỏ lại bác Lâm và cô Hà ngồi một mình trên bến sông. Dòng nước xanh trong vẫn chảy đều đều. Tiếng róc rách của từng đợt nước cuốn vang lên nhè nhẹ. nhẹ. Khung cảnh đáng lẽ phải như trốn tiên cảnh. Anh như không hiểu sao, khi nhìn vào nó bây giờ thì lại dấy lên cảm giác bất an mà mị đến khó tả. Tối hôm ấy, cả làng tôi chìm trong không khí căng thẳng, im lặng như tờ. Một cuộc họp được tổ chức ở nhà tôi. Trong đó có ba bốn người thuộc chính quyền. Bắc Lâm, cô Hà và tất cả người dân ở làng. Sau khi tất cả đã đông đồ, Bắc Lâm hắng giọng vài cái rồi mới nói. Như tất cả đã biết, ngôi làng mình đang đối mặt với thủy quái, hay đúng hơn là quái ngư. Nó rất nguy hiểm, đang hóa tinh nên tà phép rất lợi hại. Và kích cỡ còn rất lớn nữa. Chúng nó ăn thịt người rồi hút hồn người ta để luyện hóa thành ma lực để nó tu luyện. Theo như suy đoán của tôi, thì con này đã tiệm cận sắp hóa yêu tinh, có nghĩa là chúng nó có thể biến thành người để hù dọa. Rồi lừa chúng ta cho u mê và ăn thịt Chuyện tôi nói ở đây có lẽ nhiều người sẽ không tin Nhưng nó là sự thật Và nếu các cụ có thâm niên ở đây Chắc chắn vẫn còn nhớ chuyện năm xưa Khi thầy tôi đã từng đung độ nó Ngày 15 tháng này sẽ là ngày trăng tròn nhất Ẩm thịnh dương suy Cũng rất là ngày nó sẽ đắc yêu đạo Nếu giết được người trong khoảng thời gian đó Vì vậy, từ hôm nay đến ngày 15 Mọi người sẽ phải hết sức cẩn thận Không ai được ra ngoài khi trời tối Đặc biệt là tới khúc sông làng mình Sẽ có lúc nó bò cả lên bờ để kiếm mồi Nên mọi người không ai được đi ra ngoài, tránh bị bọn nó bắt được mà ăn thịt. Nếu để như vậy là kế hoạch coi như thất bại đó. Dừng lại vài giây, rồi bác Lâm chỉ vào mấy anh công an đang ngồi ở gần đó. Bác nói. Các cậu lập chốt ở đầu làng, trang bị súng ống đầy đủ. Nếu ai lỡ ban đêm đi ra ngoài đường mà chưa về kịp nhà thì cho họ vào trú tạm. Còn nếu có gặp con của anh Ngư thì cũng không được chủ động tấn công. Vì nó sẽ lần theo mùi mà hại không chỉ các cậu mà cả gia đình các cậu. Nên tuyệt đối không được để cho máu chảy trong khi có lỡ đụng độ bọn nó. Tất cả cả đồng một cái, rồi ai cũng tỏ vẻ lo lắng, thở dài thườn thượt. Tàn họp, mọi người cũng lục đục kéo nhau về. Căn nhà chỉ còn lại chúng tôi đang ngồi nhìn nhau. Nói chuyện đến độ 10 giờ hơn thì đội công an cũng xin phép. Bác Lâm cẩn thận đưa cho họ mỗi người một lá bùa phòng thân rồi mới cho họ về. Sau khi tất cả mọi người đã về hết, chúng tôi lúc này mới lục đục kéo nhau đi nghỉ ngơi. Nằm một mình trong phòng, tôi bần thần suy nghĩ về những chuyện đã trải qua. Chuyến đi này đáng lẽ sẽ rất vui, ấy nhưng bao nhiêu sự kiện kỳ dị xảy ra làm cho tôi bây giờ lo lắng nhiều hơn là vui vẻ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, người chết càng lúc càng nhiều, và lại những thứ được gọi là thế giới thứ ba đã càng ngày càng xuất hiện xung quanh tôi nhiều hơn. Kể từ lúc tôi đụng độ với con ma da ở ngoài bên sông, thì đôi mắt của tôi hoàn toàn thay đổi, nó có thể nhìn thấy được các vong hồn. Chưa kẻ còn liên cảm đến những chuyện kinh khủng sẽ xảy ra và đã xảy ra nữa. Nếu quả thật chuyện Bác Lâm và cô Hà nói tôi sở hữu đôi mắt âm là đúng, thì liệu tương lai của tôi có thay đổi không? Tôi sẽ phải làm sao với những chuyện sắp tới đây? Suy nghĩ miên man một hồi, tôi ngủ gục bao giờ không hay. Và trong giấc ngủ đó, tôi đã mơ thấy một cơn ác mộng. Quang cảnh trong mơ hiện ra là ở ngoài bến sông làng tôi. Trên chiếc thuyền lúc này có tôi, Bác Lâm, cô Hà và các nhân viên công an đi cùng. chiếc thuyền bắt đầu xuôi theo dòng nước càng xa bờ hơn. Những nguồn ánh sáng từ những bóng đèn gắn khắp thuyền dọi sáng cả mặt sông, ai cũng nhìn chăm chăm về phía trước. Bất chợt, một thứ gì đó đáp xuống mặt nước, nghe oanh một tiếng. Bọt nước từ chỗ đó bắn lên tung tóe tạo thành một cái xoáy khổng lồ. Từ chỗ đó, mơ hồ nhìn thấy một vật thể đen chuối chuối đang nổi dần lên trên mặt nước. Nó lao vào chỗ của tôi đang ngồi, kéo tôi xuống dòng nước lạnh. Trong tình cảnh đấy, tôi cảm thấy người mình mềm nhụn ra. Muốn với tay để tìm sự giúp đỡ nhưng không hề có. Tôi muốn hét lên thật to cho bố mẹ, bà nội, bác lâm, cô Hà đến để cứu tôi. Nhưng không, tiếng hét của tôi như bị nghẹn ứ lại nơi cổ họng vậy. Cô đến đầu cũng không thể phát ra. Tôi vùng vẫy cố thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của nó đang trực chờ sát cổ. Vùng mình ra khỏi cái thân thể nhấp nháp của nó. Nhưng cho dù tôi cố gắng đến đâu, vùng vẫy mạnh thế nào thì cũng vô ích. Như thể là tôi đang là con cá bị xa vào lưới vậy, không có đường thoát. Tôi bật dậy, mồ hôi đầm đìa khắp người, ngoài ra đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao cảm giác lại chân thực đến như vậy chứ? Tôi còn cảm nhận rõ những cơn đau mỏi từ chân, tay, như thể tôi vừa phải vật lộn để thoát ra khỏi thứ đó vậy. Cả người tôi vô thức dùng mình một cái, mồ hôi tuốt ra như tắm. Tôi ngồi tự mình vào góc tường cố hít thở thật đều để lấy lại bình tĩnh. Từ bên ngoài, ánh đèn leo lét chiếu qua khung cửa kính. Tôi thấy bố mẹ và mọi người trong nhà đang chạy sang phòng của mình. Bà nội mở toàn cánh cửa, lo lắng gọi lên mấy tiếng Rồi chạy tới chỗ tôi đang ngồi run rẩy mà ôm tôi vào lòng vỗ về Tôi chợt bật khóc thành tiếng, nước mắt nước mũi tèm nhem Giấc mơ vừa rồi nó quá sức chịu đựng của tôi, quá đáng sợ Mẹ tôi thấy tôi bật khóc liền hỏi trong lo lắng Có chuyện gì vậy con, có gì nói cho bố mẹ nghe Tôi vừa khóc thút thít, vừa kể lại giấc mơ vừa rồi cho mọi người nghe Ngay xong, cả bố và mẹ đều thở dài Còn bà nội thì khóc rầm rứt. Rời ơi là rời. Cháu tôi nó đã làm gì nên tội nên tình mà ông lỡ đối xử với nó như thế. Âm nhãn mắt ấm cái gì không biết. Ơi ông ơi là ông ơi. Ông sống khôn thắc thiêng thì phù hộ cho cháu nó qua kiếp nạn này. Bà vừa khóc vừa nói những lời oán thán, làm cho tôi nghe cũng không thể kìm được. Tôi ôm bà vào lòng thật chặt gục đầu vào vai của bà mà khóc. Có lẽ bây giờ tôi vừa sợ mà vừa thương cho bà. Bà đã ra cả rồi. Mà vẫn phải lo lắng cho một đứa như tôi Một đứa chỉ đem lại rắc rối Bác lầm lúc này mới tiến lại kéo tôi ngồi lên giường Bác nói Tất cả nên bình tĩnh thì mới giải quyết được vấn đề Đây chỉ là ảo ảnh mơ hồ do quái ngư tác động mà thôi Bây giờ cũng sắp tới ngày rằm rồi Tất cả không được mất bình tĩnh Còn bé Phương mạng lớn phúc lớn Nó sẽ không sao đâu Nói rồi Bác đưa tay ra hiểu Cô Hà ngầm hiểu liền tiến lại chỗ tôi Cô đưa đôi bàn tay chạm vào chắn của tôi một cái Rồi nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống Tôi cảm thấy đầu óc mình nhẹ bận đi Cảm giác thư thái lắm Cô Hà dường như đang dùng kim điểm vào các huyệt đạo trên người tôi thì phải Cảm giác hơi nhói nhói Nhưng sau đó lại rất thoải mái Một hồi sau Dường như đã xong xuôi mọi chuyện Cô Hà mới lấy ra một lọ nước Đưa cho tôi uống Vị ngọt và mùi thơm làm cho tâm trạng của tôi thoải mái hơn phần nào Xong cô mới nói Đêm này để cháu ở lại với Phương Mọi người về phòng nghỉ ngơi sớm đi Mai còn nhiều việc phải làm nữa, cần sự tỉnh táo của mọi người. Tất cả ai cũng gần đầu, đi một mạch ra ngoài để lại tôi và cô Hạ ở trong phòng. Quả những đêm đó, sau khi được cô làm phép cho, tôi ngủ ngon hẳn, chẳng gặp mộng mị gì cả. Sáng ngày hôm sau, khi trời mới vừa hưởng nắng, ở bên ngoài làng đã nghe thấy tiếng kèn trống thôi y ngòi. Tiếng kèn nghe thê lương, hòa vào tiếng tụng kinh dì dầm tạo ra một thứ tạp âm hỗn độn. Tôi ngồi dậy, Ra ngoài là vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Đỉnh bụng gây qua đám tang của mấy thanh niên xấu số kia xem có gì cần giúp hay không. Đang đứng ở ngoài cổng, chuẩn bị đi thì bất chợt từ xa, đám thằng Trung và nhỏ Kiều chạy vào. Thằng Trung vừa thơ hồn hển vừa nói. Ê, đi với bọn tao qua bên đám không? Tôi không đáp mà chỉ cả đầu một cái, rồi cả bốn đứa lật đật kéo nhau đi. Vì năm người này chết cùng nhau, và lại gia đình cũng chẳng còn là lẫm gì nhau nữa, nên họ gộp cả năm lại. Rồi tổ chức trông một đám để đỡ tốn chi phí Và để cho cả năm được an nghỉ nơi đất mẹ Các bọn vừa vào đến bên trong sân nhà văn hóa Nơi tổ chức tang lễ Đã thấy bố tôi đang ngồi ở ngoài sân Nói chuyện với ai đó Thầy tôi, ông lử mắt một cái Dù như định nói gì đó Bác Lâm từ nhà trong đi ra mới xua tay Để bọn nó ở lại đây với anh Chú không phải lo Bố tôi còn định hỏi gì thêm Thì Bác Lâm đã đi vào bên trong Còn bọn tôi thì thích lắm vì được bác cho ở lại Một đứa ngồi túng tụ vào một góc, rồi di dầm bàn tán. Tôi thì chỉ nghe ba đứa kia nói mà chẳng nói gì. Vì tôi lúc này đang tập nhìn vào trong nhà, nơi thi thể của cả năm được đặt. Đôi mắt của tôi dán chặt vào khoảng không ngay gần đấy, nơi mà một cái bóng đen đã xuất hiện từ bao giờ. Dường như nó đang quan sát năm thi thể kia thì phải. Cái bóng lù lù ở đấy mà không ai nhìn thấy sao? Hay nó chính là cái thứ đó? Một cái vụ vai làm cho tôi giật mình bừng tình. Hóa ra là thằng Vĩ. Có lẽ nó thấy tôi đờ đẫn ra như vậy. tưởng có chuyện gì nên mới vỗ vai định hỏi tôi quay lại nhìn vĩ, còn định hỏi xem chuyện gì thì nó đã ngăn lại mấy đứa kia có việc nên đi trước rồi tỷ chúng nó quay lại mà vừa nãy mày bị sao vậy tôi lắc đầu không đáp tôi không muốn kể cho nó biết về chuyện mình có thể nhìn thấy ma và cái bóng đen bên cạnh thi thể vì cho dù tôi có kể thì chắc gì nó đã tin với lại những chuyện thế này có lẽ chỉ có bác lâm và cô hà mới giải thích được thôi nghĩ như vậy tôi lắc đầu không nói gì cả Nó cũng chẳng hỏi thêm. Đầu giờ chiều hôm ấy, chúng tôi lại qua bên Nam Tàng vừa để hóng hớt vừa làm luôn công việc tiếp nước cho quan khách. Bắc Lâm thì chẳng thấy đâu, chỉ có cô Hà ở bên đó. Đến chẳng vạng tối thì gia đình bắt đầu tổ chức lễ khâm liệm. Cái này thì chúng tôi không ai được vào xem. Bị đuổi về hết, chỉ có gia đình người thân của họ ở trong đó mà thôi. Tôi đi về cùng cô Hà, đang bộ chuyện sáng nay kể lại cho cô nghe. Nhưng cô cũng chẳng biết giải thích làm sao. hai cô cháu đang nói đôi ba câu chuyện thì từ đằng sau vọng lại một tiếng hét thật thanh, nghe như tiếng phụ nữ, kèm theo đó là tiếng đổ vỡ rầm rầm. Cả hai chúng tôi hoảng hốt quay lại, chạy thẳng vào bên trong nhà, thì chỉ thấy trước mặt là bàn ghế, cốc chén nằm ngổn ngang. Ở bên trong nhà lúc này là quang cảnh hỗn loạn, khi mà người thân của năm cái xác kia, anh ấy đều đang co gió hết cả lại, lại hét hoảng sợ lắm. Chúng tôi vừa la vào bên trong đã thấy thêm một cảnh tượng kinh hoàng khác. Khi mà ông thầy cúng được mời về làm lễ, lúc này đang nằm ngửi trên mặt đất, tóc tai bù xù, tay chân liên tục cào xồn xột vào da thịt của mình đến tóe cả máu. Miệng của ông ta bị một thứ gì ép phải há ra, không thể nào ngậm được vào. Đôi mắt thì trợn trừng trắng dã, từng chừng như sắp lòi cả ra ngoài vậy. Còn chưa biết phải giải quyết ra sao, thì một tiếng hét nghe đến chói cả tai, kèm theo đó là một lá bùa được móc vào một sợi dây bay vèo qua chỗ bọn tôi. Nó bay ngang qua đầu của tôi, dù nằm yên vị trên ngực của ông thầy. từ bên ngoài bác lâm nhảy bồ vào trong bác quát lên là thây độc tránh ra xa khỏi người ông ta tất cả mọi người lúc này mới bừng tình. kẻ lao ra ngoài người chạy vào trong thoáng cái đã chẳng còn thấy ai chúng tôi thì khó hiểu những bác lâm chờ lời giải thích bác chỉ lắc đầu đáp ông ta đã vô tình trúng thây độc tiết ra từ năm thi thể kia vì nó bị loài quái ngư tấn công mà con này cũng đã sắp tu luyện đến cảnh giới cao nhất trong giới yêu ma nên vết thương do nó gây ra mang một chất gọi là thây độc Chất này chủ yếu đến từ vết cắn của nó và chỉ phát tác khi thi thể tiếp xúc với mù luồng âm khí khác hoặc đã chết được một ngày. Người nào vô tình chạm vào thi thể hay để nước trong thi thể bắn vào tay chân và các bộ phận khác sẽ lập tức bị thầy độc xâm chiếm cơ thể. Hậu quả thì... Bác còn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng nổ khô khốc vang lên. Rồi sau đó là tiếng lao oai oái của ông thầy đang nằm bên kia. Cảnh tượng kinh dị hiện ra trước mắt chúng tôi. Ở trên thân hình lực lưỡng của ông thầy bây giờ, Hàng trăm hàng ngàn cái lỗ nhỏ li ti đang xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Từ trong đó chui ra là hàng đàn hàng lũ những tổ giòi, chúng ngoe nguẩy trong thỏa mãn như thể là vừa được ăn no một thứ gì đó. Không chỉ ở dưới thân người mà trên mặt, trên đầu của ông ta lúc này, những cái lỗ nhỏ có to có cũng đang dần dần xuất hiện. Rồi từ trong đó tuôn ra ông ngọc như suối, kèm theo là dòng nước tanh ngòm ngòm hôi thối. Đám giỏi giúp trong đầu của ông ta, sau khi chui ra từ trong lỗ, còn kéo theo cả những thứ nhớp nháp trăng hiếu, nhìn như não ra cùng, mùi hôi thối nồng nặc khắp nơi. Mọi người hiếu kỳ ở bên ngoài tò mò nhìn vào, thấy cảnh tượng như thế thì ôm bụng nôn hết ra mật xanh mật vàng. Dù cuối cùng tất cả vì tò mò lại chạy hết đến xem, rồi ai cũng ôm bụng nôn thốc nôn tháo như vậy. Đắm trò bỏ lúc này bắt đầu túa ra khắp nơi, bật tăng tách rồi biến mất ra ngoài cửa. Đợi cho tất cả mọi người bình ổn lại, bác lầm mới hỏi. Thế sao mà ông ta lại bị như vậy? phải có lý do gì chứ một người đàn bà đụng ngũ tuần thân hình núm đích mỡ nghe bác hỏi thì lên, lên tiếng lúc nãy khi ông ta đang làm lễ cúng thì chẳng hiểu làm sao trong thi thể kia lại bắn ra nước chắc không may chúng bằng người của ông nên mới thành ra như vậy tất cả đều thở dài ngong ngán gia quyến của năm nạn nhân kia thì khóc thút thiết. xác của ông thầy bây giờ chỉ còn là lớp da bọc xương được đem ra bên ngoài hỏa thiêu tại chỗ Vì ông thầy này cũng chẳng có họ hàng thân thích gì cả Và lại để lâu cũng chẳng hay Thôi thì hòa kiếp cho ông ta nhanh chóng Cho đỡ phải chịu cảnh đau đớn Nhanh được siêu sinh Còn công việc nhập quan đang giang giờ Bác Lâm đã nhận làm tiếp Bắt cùng với cô Hà lần này làm rất cẩn thận Và không xảy ra thêm bất cứ chuyện gì nữa cả gia quyến lại chìm trong một màu tăng thường Tiếng khóc lóc nghe đến não lòng Hòa vị tiếng cành trống thê lương Làm cho ai cứng rắn nhất khi nghe Cũng có chút gì đó động lòng chuyện về ông thầy chẳng bấy chốc lan ra khắp cả làng ai cũng sợ hãi lo lắng họ sợ rằng người xấu số, số tiếp theo sẽ là mình rồi sau đó sẽ là con là cháu của mình cả làng chìm trong không khí nặng nề tăng thương 9 giờ tối dòng người đến viếng cũng đã vơi dần chỉ còn lại lác đác vài người ngồi uống nước ở bên ngoài sân sau chuyện về ông thầy nỗi lo sợ của họ càng nhân thêm gấp bội nên chả ai dám rời khỏi nhà tôi và đám bạn ngồi chém gió về chuyện lúc chiều Đứa nào đường đấy mặt xanh như tộc lá chuối Nói chuyện được một hồi Thì cả ba đứa kia đều bị bố mẹ gọi về đi ngủ Chúng nó dù chẳng muốn Nhưng vì sợ về muộn sẽ bị quái ngư bắt Nên đành lóc cóc chạy về Vậy lại chỉ còn mình tôi ở lại Lúc này Bác Lâm và cô Hà từ trong nhà đi ra Thầy tôi vẫn còn ngồi đấy Bác Lâm mới nói Về đi ngủ đi Mày là thứ mà con quái nó đang nhắm tới đấy Nói rồi Bác Lâm kéo tay tôi đi ra bên ngoài Bỏ lại cô Hà đang đứng nhìn theo Trên đường về, tôi hỏi bác Lâm nhiều chuyện về đôi mắt mà tôi đang có lắm, nhưng lại chẳng nói quá nhiều về thứ tôi đang sở hữu. Bác chỉ bảo, tương lai rồi mày sẽ tự khám phá được nó, bác nói ra bây giờ thì còn gì là tương lai nữa. Nói chuyện một hồi, hai bác cháu cũng đi về tới nhà. Tôi thì bị bắt vào phòng đi ngủ, còn bên ngoài, bác Lâm và bố thì nói chuyện gì đó với nhau. Tôi chỉ loang thoáng nghe được chuyện bác sẽ ở lại đám mà không về nhà, còn khúc sau thì cả hai nói bé quá nên tôi chẳng nghe thấy gì. Nằm mãi mà chẳng ngủ được, cảm giác tò mò cứ trỗi dậy làm cho tôi không thể nào có thể chấp mắt. Tôi tò mò về con quái ngư kia, dù liệu chuyện gì sẽ xảy ra ở đám tang của năm người đó, và còn rất nhiều câu hỏi cần giải đáp. Cảm giác bất rất khó chịu làm tôi phải ngồi dậy, đi uống miếng nước cho đỡ để giải tỏa. Ngoài trời lúc này, chắc cũng chỉ độ 10 giờ hơn. Mọi ngày giờ này vẫn còn ngay tiếng TV nhà hàng xóm vẫn đang phát, nhưng đêm nay lại yên tĩnh đến lạ thường, chẳng nghe thấy dù chỉ là một tiếng chó sủa. Uống xong ngụm nước, tôi tính quanh người vào trong nhà đi ngủ, thì ở đâu đó vang lên một tiếng huyết sáo làm cho tôi giật bắn cả mình. Dường như tiếng huyết sáo này vang lên ở bên kia bức tường thì phải, mà giờ này rồi thì còn ai ở ngoài kia để mà huyết sáo của chứ? Bộ họ không biết sợ quái ngư hay sao? Nghĩ vậy, nhưng trong lòng chỉ tò mò lại trỗi dậy, muốn xem thử người ở bên kia bức tường là ai. Khi tôi còn đang định chạy đi lấy ghế để trèo lên trên quan sát, thì một tiếng phịch nhẹ nhàng văng lên. Hình như có cái gì đó vừa rơi xuống bụi cây gần đó. Tôi chạy lại, hé mắt vào nhìn, thì chỉ một chút nữa là hét toáng lên vì sợ. Nhưng rất may là một bàn tay đã kịp bịt miệng tôi lại. Một giọng nói thì thầm vang lên. Im lặng, bọn tao nè. Là tiếng của thằng Trung, hóa ra là nó lé sang nhà tôi. Không biết để làm gì nữa. Tôi thảo tay khỏi người của nó, hỏi lại. Sao mà mày chạy sang đây giờ này vậy? bố không sợ con quái ngư nó bắt à? Ừ thì có, nhưng mà tao tò mò vụ đám tang quá mày à tính dù bọn mày sang đó hóng đây nè nghe thằng trung nói vậy tôi lắc đầu quầy quầy thôi đi mày bố mẹ tao mà biết là chết luôn á với lại nhỡ mày gặp cái con quái ngư đó thì làm sao sợ gì gặp nó thì mình chạy chứ sao với lại mày không tò mò mấy chuyện kỳ gì ở làng mình à tôi gật đầu vì thật ra là bản thân tôi cũng đang rất tò mò về chuyện đấy thấy vậy thằng trung kêu toét Nó chạy lại bên một cái ghế ra chỗ tôi rồi nói Chào sang bên kia tường là nhà tao Mày qua trước rồi đứng đợi tao Tao qua là mình đi hay đứa kia đợi bọn mình bên ngoài rồi Rất lời Nó để cái ghế về chỗ tôi Tôi cần đầu làm theo Chào mãi mới qua được bên kia Tôi thầm cảm thấy may mắn vì mình đáp xuống đúng chỗ đất mềm nên không sao Đứng đợi vài phút Khi thằng Trung cũng leo qua Nhìn người của nó lầm lem tôi mới vừa cười vừa hỏi Mày va vào cái gì vậy nhìn quần áo toàn bụi bẩn thế còn mẹ nó tự nhiên vang người vào nguyên mảng từng bị chóc thế là thành ra thế này mà thôi tẻ nhanh không ông bà già tao dậy là chết nói rồi thằng trung nhanh chóng lâu ra trước chế khóa cổng nó mở rất nhẹ nhàng rồi nhanh chóng cải lại hai đứa đi được một đoạn thì gặp nhỏ kiều và thằng vĩ chúng nó đang ngồi bên một gốc cây chờ đợi thế chúng tôi nhỏ kiều giơ ra trước mặt một cây đèn pin rồi nó nói đi nhanh tụi bây ơi đi đến 11 rưỡi là tao phải về rồi Bà đợi chúng tôi gật đầu rồi cả bốn cùng lần mò trong bóng đêm, tiến về phía khu nhà văn hóa nơi tổ chức đàm tang của 5 người kia. Cả bọn đi được một hồi thì cũng đã thấy ánh đèn trước mặt. Nhà văn hóa hiện ra kia rồi, dường như ở trong đó vẫn còn có người đang ngồi uống nước. Cả buồn đưa giòn rén đi vòng ra phía hông căn nhà nơi có bức tường để nhìn vào bên trong. Cô kiệng chân ngó vào để hóng hớt mà chúng tôi chẳng thấy được gì, vì bức tường cao quá cô cố gắng lắm cũng chẳng thể nhìn vào trong được. cả bốn đứa còn chưa biết phải làm sao thì chớ lúc này một âm thanh rên rỉ vang lên khe khẽ ở đâu đó làm cho chúng tôi bất giác im mặt cả bốn quay sang nhìn nhau chằm chằm mà đứa nào đứa nấy cũng tái xanh tái xám lại tôi lắp bắp ê ê bọn mày cũng nhìn thấy như tao à bạn đứa kia đồng loạt gật đầu dù đồng thanh hét lên một tiếng thật thanh tôi còn chưa kịp làm gì thì từ bên trong nhà một cái bóng đã chạy vụt ra lao vào trong chỗ chúng tôi cái bóng quạt lên kẻ nào là giọng của bác lâm Tôi vừa thở phào nhưng cũng vừa lo lắng. Phen này bị phát hiện coi như là cả bốn đứa ăn no đòn rồi. như vậy tôi còn tính nói gì đó thì cái âm thanh rên rỉ kia lại vang lên thêm một lần nữa. Hiện ra trước mắt tôi lúc này là một xác người thanh niên cụt đầu thân thể bị gặm xé nhằm nhờ không còn nhận ra hình người nữa. Nhưng chẳng phải đây là người đã bị con quái ngư giết chết hôm trước hay sao? Nhưng tại sao bây giờ anh ta lại ở trước mặt của mình? Rốt cuộc là chuyện này là thế nào? Tôi nhận ra tất cả mọi chuyện Tính cảnh báo cho bác Lâm biết, thì anh ta lại chặn tôi lại. Những âm thanh rền gì bây giờ lại chuyển qua khóc lóc cầu xin. Đừng báo với thầy Lâm. Tôi xin cô đừng báo với thầy. Tôi chỉ muốn nhờ cô giúp năm linh hồn chúng tôi thoát khỏi sự kiểm soát của con quái ngư thôi. Chỉ có vậy chúng tôi mới có thể đầu thai được. Xin cô giúp chúng tôi. Tôi còn chưa kịp hỏi thêm, thì hình ảnh anh ta đã vụt biến mất. Biến mất như thể là chưa từng xuất hiện. Tôi nhận ra lúc này mình vẫn đang đứng ở chỗ cũ. Bên cạnh là bác Lâm và ba đứa bạn của tôi. Bác Lâm nhìn chúng tôi lửa mắt. Đêm hôm không chịu đi ngủ mà còn mò ra đây. Có biết là để cho con quái ngư kia nó mà bắt được thì khỏi cứu không? Bốn đứa chỉ còn biết cúi mặt không đáp. Cô Hà lúc này mới lên tiếng hòa dài. Mấy đứa đã lựa đến đây rồi, thì ở lại luôn đi. Giờ mà về một mình cũng nguy hiểm. Ở lại đây sáng sớm mai rồi về. Cô và bác cũng ở lại đây nên mấy đứa khỏi lo. Ngay cô Hà nói vậy, chúng tôi mới nhẹ nhõm đi phần nào. Bác Lâm lườm cả bốn đứa một cái, rồi mới cho chúng tôi vào bên trong nhà ngồi cùng một hồi sau cả bốn đứa vì quá mệt nên đã ngủ gục lúc nào không hay và trong cơn mơ màng tôi lại nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ không giống với giấc mơ đêm qua đây lại là một giấc mơ hoàn toàn khác hình ảnh của năm người thanh niên xấu xấu kia lần lượt hiện về mờ ảo ngay trước mắt họ ra sức giơ tay về phía tôi cố gắng cầu cứu nhưng cho dù có cố gắng tên nào thì họ vẫn không thể chạm vào tôi và tôi cũng không thể chạm vào họ Rồi một lực kéo mạnh kéo họ đi mỗi lúc một xa hơn. Hình ảnh của họ mỗi lúc một mờ đi. Còn tôi thì vẫn đứng ở đó bất lực nhìn theo. Cả đêm ấy, giấc mơ đó lặp đi lặp lại. Cứ mỗi khi tôi chậm mắt thì nó lại hiện về. Nó không phải là một cơn ác mộng. Nhưng hễ cứ đến cảnh 5 người kia bị kéo đi thì tôi lại bừng tỉnh. Một đêm dài nặng nề cứ thế mà trôi qua. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi bị đánh thức từ rất sớm vì tiếng người la hét khắp làng. Lần đợt chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Thì chỉ thấy một tốp người làng đang súng đông súng đỏ lại nơi bên sông tách chỉ trò vào một xoáy nước kỳ lạ ở giữa sông Một trẻ con thì khóc thét vì sợ Còn người lớn kẻ thì bàn tán xôn xao Người thì run dày không nói thành lời Bác Lâm cùng với mấy viên công an đi tới Thấy cảnh tượng kỳ lạ trước mặt Bác khựng lại vài nhịp suy nghĩ rồi mới nói Thời khắc đã đến Tất cả chuẩn bị đi Giờ thời cơ tới ta sẽ bắt nó Đêm này cũng là đêm trăng tròn nữa Là lúc nói yếu nhất nên tuyệt đối không thể bỏ qua cả đội công an ngày vậy thì gần đầu phụ hòa, còn dân làng thì hiện rõ vẻ lo lắng. Bác Lâm trấn an mọi người vài câu, rồi bàn tính cái gì đó với anh đội trưởng hôm qua, xong mới dẫn tôi về nhà. Về đến nơi, đã thấy bố và mẹ đứng ở ngoài cổng chờ đợi. Về mặt của bố nổi giận lắm, nhìn thấy tôi đi cùng với Bác Lâm thì càng thêm bực tức. Có lẽ ông đã biết chuyện tôi trốn ra ngoài đêm qua rồi. Vậy là toang. Tôi thầm nghĩ rồi cúi đầu đi vào. Tưởng rằng bố sẽ nổi giận với tôi. nhưng ông chỉ lửa mắt một cái rồi lại chả nói gì. Ngồi trong nhà uống nước, bác Lâm lưu từ trong túi ra một tấm da châu đã cũ kỹ, Trên đó là những dòng ký tự cổ. Bác trải tấm da châu xuống bàn rồi bắt đầu ghi ghi chép chép cái gì đó. Bố mẹ thì đã đi ra ngoài phụ giúp người làng chuẩn bị cho đại sự tối nay. Cô Hà thì ở trong phòng. Ngoài phòng khách lúc này, chỉ còn tôi và bác. Nhìn bác làm việc, tôi dù chẳng hiểu gì cả, nhưng thích thú lắm. Quan sát chăm chú không muốn rời mắt, Một hồi sau bác dừng tay rồi bác bất chợt hỏi tôi Nếu tuần này bác cho mày và ba đứa kia Cùng đi bắt quái ngư Mày có dám đi không Tôi bất ngờ trước câu hỏi của bác Trong lòng tôi từ khi biết chuyện làng mình có yêu quái Thì luôn muốn được tham gia diệt trừ Nhưng luôn đắn đo không biết làm sao Vì sợ bố mẹ không cho Vậy mà hôm nay lại được bác lâm ngỏ lời như vậy Thật là có chút khó nói Tôi suy nghĩ mất vài phút rồi mới trả lời Nếu được thì cháu rất muốn đi nhưng mà cháu chỉ sợ cháu là con gái đi theo sẽ vướng víu mọi người làm việc bác lâm cười hiền rồi đặt tay lên vai tôi mày chính là một phần quan trọng của cuộc trẻ đó nhóc mai sau đôi mắt của mày sẽ là chủ nhân của bác và cô hà cũng như sư phụ đời trước của chúng ta nói rồi bác quay lại bàn tập trung làm việc tôi ngồi đấy trong đầu nghĩ về những lời bác đã nói với mình tại sao tôi lại là chuẩn nhân của bác và cô và đôi mắt của tôi rốt cuộc phải mang theo trọng trách gì trời ngả về chiều ánh nắng tắt dần sau lũy tre làng khúc sông hà sơn ngày thường là nơi nhộn nhịp nhất làng nay lại yên tĩnh đến kỳ lạ chẳng có một bóng người lai vãng ở sân nhà văn hóa lúc này toàn bộ già trẻ gài trai tất cả dân làng đều tụ tập họp ở đấy ông trưởng làng đứng bên cạnh chiếc thuyền lớn mới được bên trên tỉnh chuyển về đằng sau là một đội chiến sĩ cảnh sát dẫn đầu là anh đội trưởng ngày hôm qua và tốt thanh niên tình nguyện sung phong của làng tất cả ai cũng hừng hực khí thế giao mang bên hồng nhất mực hướng ra bên ngoài sông chờ đợi ông trưởng làng nói một vài câu truyền lừa rồi hô lên vài tiếng cho khí thế, Xong tất cả cùng một mạch tiến ra ngoài bờ sông. bác lâm và cô hà không có tham gia buổi tập trung mà họ đã ở ngoài sông từ trước thấy thuyền được đem ra đầy đủ vũ khí bác lâm hài lòng nhìn anh đội trưởng bác nói cho dù chuyện này nhiều phần tâm linh nhưng thứ đó đã là quái tức là đã mang phần thể xác vũ khí ăn gây ra sát thương cho nó không ngờ trên tỉnh lại chỉ thị đem xuống những thiết bị thế này quả đúng là quy hóa vì chủ trương của tỉnh nhà là vì sự phát triển của nhân dân chuyện này vốn dĩ là mối nguy hại của nhân dân nên về trên các lãnh đạo quyết tâm làm căng kể cả có phải chấp nhận về tín dị đoàn thì họ vẫn đồng ý đó bác bác lâm tiến lại chỗ chiếc thuyền xem xét gì đó tôi và đám bạn cũng có mặt trong đoàn người tập trung cả bốn đều rất muốn đi cùng nhưng sợ xin thì bố mẹ mang cho nên chẳng ai dám nói tôi tiến lại chỗ cô hà định bụng sẽ bám theo cô để được lên thuyền thầy cô đang bấm đột ngón tay Lầm nhầm tính toán cái gì đó, tôi liền hỏi nhỏ. Cô đang tính toán cái gì vậy ạ? Giờ khởi hành, phải đón đúng thời điểm con cá đói yếu nhất và cần thiệt người và linh hồn để tu luyện nhất. Đó là lúc chúng ta ra tay. Tôi vâng vâng dạ dạ, mặc dù trong lòng cũng chẳng hiểu gì mấy. Lúc nghe chuyện mà hay xem phim kinh dị, thường thấy mấy ông thầy thường lấy tay bấm đồn, rồi lầm nhầm tính toán nên tôi mới đoán là tính giờ đẹp. Chỉ vốn dĩ tôi có biết cái quái gì đâu. Thời gian chậm chậm trôi cuối cùng thuyền khắc trăng lên đã điểm. Anh chàng hôm nay tròn lắm, còn rất sáng nữa, soi rõ từng khuôn mặt ở phía dưới. Ông trưởng làng cầm loa bắt đầu đọc thông báo. Giờ tốt đa điểm, bây giờ chúng ta sẽ xuất phát. Với sự hỗ trợ của thầy Lâm và các anh công an có nghiệp vụ cao, cộng với vũ khí tân tiến, chúng ta sẽ hạ được con quái đang làm lẻ ám hại làng mình. Sau khi thuyền rời bến, tất cả mọi người hãy quay về lều trú ẩn được dựng sẵn để tránh rủi ro. Xin nhắc mọi người lưu ý. Đồng đi đọc lại vài lần, Thì ông trưởng làng mới dừng lại. ông ta quay sang chỗ bác lâm hỏi nhỏ. đến giờ chưa thấy. bác lâm gật đầu một cái. đó cũng là lúc mà tất cả người ngồi trên thuyền đều đồng loạt giơ vũ khí lên và hô một tiếng rõ. tôi đứng gần thuyền đang định mon men trèo lên trên thì bị giọng nói của bố gọi giật ngược lại. con gái con đứa đi ra đấy làm gì? có biết đây là chuyện hệ trọng không? mẹ đi ra đó lại vướng tay vướng chân mọi người ra. nhanh về lều trú ẩn với mọi người đi. tôi còn chưa kịp thành mình thành nga gì. thì tiếng của bác Lâm đã vang lên, để nó đi với bọn anh, con bé cần thiết cho chuyến đi này, cả ba đứa kia nữa, cho chúng nó đi theo luôn. Mọi người cứ yên tâm, anh đảm bảo chúng nó sẽ không mất một giọt máu nào cả, nên đừng lo. Bố tôi còn định cản lại, nhưng trước lời khẳng định chắc nịch của bác Lâm, ông cũng đành gật đầu đưa tôi cho bác. ba đứa kia thấy mình cũng được đi cùng thì vui lắm, cười tươi cả mắt, còn riêng tôi lại dấy lên cảm giác lo lắng, áp lực khủng khiếp. Con thuyền từ từ trôi ra giữa dòng, bỏ lại những bóng người vẫn đứng đó nhìn theo. Nói đây là một chiến trường khốc liệt thì hơi quá, nhưng nói đây là một chuyến đi lành ít dữ nhiều, có thể là bỏ mạng thì cũng chẳng sai. Nhưng loài người khác với loài động vật ở chỗ vì đồng loài, vì thứ được gọi là cuộc sống của nhau mà họ sẵn sàng lao vào biển lửa, hy sinh vì chính những người thân của mình. Ở một nơi khác, có lẽ chuyện tất cả mọi người cùng đồng lòng đi giết một con yêu quái mà họ còn chẳng rõ thực hư thế nào sẽ là điều không bao giờ xảy ra. nhưng ở làng tôi thì đây là điều rất đỗi bình thường người dân quê họ vốn là vậy đó đơn giản chỉ là một chữ tình họ sẽ sẵn sàng lao vào nguy hiểm chỉ đơn giản như vậy thôi chiếc thuyền dần đưa bọn tôi ra ngoài xa hơn người cầm lái là anh đội trưởng anh ta nhìn bác lâm rồi hỏi bây giờ chúng ta đi hướng nào đây bác lâm tính toán một hồi rồi chỉ tay về phía bên trái bác nói ma khí tụ lại ở chỗ đó thư kia chắc đang ở bên dưới tất cả để cọc cảnh giác kẻo bị đánh bất ngờ Tất cả đầu, mặt ai cũng căng như dây đàn. Đám bọn tôi cũng thủ cho mỗi đứa một con dao phòng thân, để có gì còn có cái mà dài. Chiếc thuyền từ từ đổi hướng, rẽ nước tiến về phía bên trái, khu vực mà bác Lâm nói là có ma khí. Đi được một hồi, đột nhiên tôi có một cảm giác rất lạ, rất khó nói, cảm giác như thể có thứ gì đó đang nhìn mình vậy. Kèm theo một cơn lạnh buốt, cảm giác mà khi mới đi vào đây không hề có. Tôi khỉu khỉu ba đứa kia, hỏi chúng nó thì cả ba đều gật đầu nói có bị giống tôi. bùn đều lo lắm nhưng chẳng dám nói cho ai biết ở phía trên bác lầm vẫn tập trung quan sát rất kỹ càng từ hướng nước đến hướng gió trong đầu lầm nhầm tính toán kìa nó kìa một tiếng hét thất thanh vang lên kèm theo đó là một tiếng ùm lớn nước bắn tung tóe che kín tầm mắt một xoáy nước khổng lồ bắt đầu được hình thành ở bên dưới đó từ từ nho lên một cái đầu đen trùi trội quái đàn. chúng tôi hoảng hồn chạy ra chỗ tiếng hét thì chỉ thấy mấy mảnh quần áo bị xót lại và những viên máu cả đội ai cũng nháo nhào hết cả lên lo cho người vừa gặp nạn bác lấm lúc này mới quặt lên cậu ta ở dưới đó mọi người ai bơi giỏi thì mặc áo phao nhảy xuống cứu cậu ta phía trên này xả đạn vào cái xoáy nước kia nhớ đừng bắn vào đồng đội nói rồi bác vừa lấy cái áo phao ở bên cạnh rồi mặc vào bốn người khác cũng làm theo chúng tôi cũng vội vàng mặc áo phao rồi lao xuống nước cùng nhau cứu anh chàng kia Các bốn đứa đều là dân bơi lội giỏi kỹ thuật thuộc dạng khá nên việc di chuyển dưới nước không lấy gì làm khó khăn Chúng tôi nhanh chóng nhìn thấy anh kia Lúc này thì anh đang bị mắc chân vào hàm răng của con quái cả người đang bị kéo tuổi xuống nước Chỉ có cái đầu là cố ngồi lên câu cứu Mọi người đồng loạt lặn xuống Lần mò vào người của con cá mà đâm liên tục Nhưng nhát dao vào từ huyệt của nó Liên tiếp những hồi súng nổ Ánh lửa đạn toé lên Những viên đạn lao vào bóng đêm Rồi bắt đầu găm lên khắp thân hình của con quái Vẫn chưa hề hấn Chúng tôi lúc này càng tấn công mạnh mẽ hơn Một tốp thì cố gắng kéo anh kia lên, còn một tốp thì cố tấn công con cá để nó nhả anh ta ra. Áp yêu! Một tiếng nói đồng thanh từ Bắc Lâm và cô Hà. Họ lúc này đã áp sát vào đầu của con quái mà dán vào đó hai đạo bùa. Những đạo bùa dù làm bằng giấy, nhưng khi dính nước lại không hề bị ướt mà còn phát ra những luồng ánh sáng cam. Con quái có lẽ bị dính bùa nên choáng váng, nó bất giác nhả chân của anh kia ra, rồi ngục mình lặn xuống nước. Anh kia lúc này đã ngất liệm đi từ bao giờ vì quá đau đớn, chân của anh ta như sắp đứt lìa, máu chảy đầm đìa, hắn lên một vết cắn sâu vào trong thịt. những tiếng động lớn khô khan vang lên, kèm theo đó là mặt nước động dữ dội. ở trên thuyền lúc này, những người còn lại ai cũng trao đào khi lĩnh chọn những cú húc như điên như dại từ con quái. nó đang tấn công vào mạn thuyền, vào đáy thuyền, nhằm dìm tất cả xuống dưới đáy. tất cả quay lại thuyền, chuẩn bị dùng thứ đó. tiếng của cô Hà nói như hét ở phía sau. tất cả chúng tôi ai nhanh chóng lao về thuyền. Trèo lên trên như sợi chiếc thuyền chạy mất vậy. Anh chàng kia thì được đem xuống khoang dưới thuyền cho nằm nghỉ ngơi. Ở bên ngoài, con quái ngư vẫn lồng lộn như điên. Nó gầm lên những tiếng ồ ồ, dù cứ thế mà lao vào thuyền như thiêu thân lao vào lửa vậy. Bắn đi! Giọng của anh đội trưởng văng lên đầy uy nghiêm. Sau đó là một tiếng cạch thật lớn, nghe như tiếng người ta nạp đạn vào súng vậy. Từ bên trong khoang thuyền, từ từ lộ ra một quả đạn pháo lớn. Nó đang được kéo vào trong bệ ngắm, trực chờ khai hòa. không ngờ bên trên tình lại trang bị cả thứ này cho chúng tôi đúng là không thể tin nổi chúng tôi trố mắt ra nhìn vì đây cũng là lần đầu cả bọn được thấy cảnh bắn đạn pháo thật là như thế nào ánh sáng từ khẩu pháo bắt đầu loay lên kèm theo đó là một ánh lửa bập bùng xanh leo lét phát ra từ hai cây đuốc mà bác lâm đang cầm dường như con quái bị thu hút bởi ánh lửa trên ngọn đuốc nó bắt đầu ngoi lên nổi trình hình giữa dòng nước bác lâm đưa tay ra hiệu tất cả lùi loại rồi bác bắt đầu thổi tắt ngọn đuốc sau đó là một tiếng hét lớn bắn Một tiếng nổ lớn vọng lại làm cho tất cả chúng tôi, anh ấy đều trao đảo vì áp lực quá lớn của nó. Con tàu rung lắc dữ dội, mặt nước dậy sóng, bọt sủi lên ung ục. Một xoáy nước khổng lồ lại được tạo ra, chắn trước mặt mọi người. Cảnh tượng trước mắt quả đỗi nguy hiểm. Nếu xoáy nước kia đổ thẳng xuống con thuyền này và trong đó là con quái ngư, thì chắc chắn là chúng tôi sẽ tiêu đời. Nhưng nếu bây giờ quay thuyền lại cũng sẽ đối mặt với không biết rủi ro. Nó đang tới, tất cả lùi lại. tiếng của cô hà ở bên phía mạn thuyền vang lên chúng tôi chỉ kịp nhảy lùi lại nhưng vẫn không thể tránh được áp lực kinh khủng được tạo ra lúc này con quái ngư đã nhảy thẳng vào trong thuyền ở khoảng cách gần chúng tôi mới thấy nó to lớn đến thế nào một thân hình đèn thùi vẩy bao khắp thân những cái gai kỳ dị mọc xuyên qua da của nó càng làm cho thân hình thêm kỳ dị nó không lao vào tới công chúng tôi mà vẫn đứng đấy nhìn chằm chằm vào mọi người với một ánh mắt hằn học căm phẫn trong khoang miệng khổng lồ kia một giọng nói rè rè bắt đầu vang lên. lũ chúng mày dám tấn công tao à? chúng mày nghĩ một vài đòn gãi ngứa của bọn mày có thể hạ được tao à? bọn mày không thể ngăn cản được tao đắc đạo thành yêu đạo đâu. vì chính lũ phàm nhân bọn mày sẽ chính là cánh cửa dẫn tao tới bậc yêu đạo. chúng mày phải chết. tiếng nói vừa dứt cũng là lúc nó bắt đầu động thù. từ miệng của nó thổi ra một cỗ yêu khí nồng nặc bao khắp xung quanh thân. từ bên trong cỗ yêu khí đó những hồn mà bị cơ thể của con quái ngư bắt về luyện hóa bắt đầu lao ra. Chúng nó phun ra những tia trường khí, bao vây lấy chúng tôi. Tất cả đều thấy như mình đang ở trong bóng tối vậy. Mọi ánh sáng đều tắt ngấm, chỉ còn nghe tiếng cười sẵn sạc của con quái và âm thanh rên rì từ phía đám linh hồn. Bác Lâm ra hiệu tất cả lùi vào một góc thuyền, rồi bác và cô Hà bắt đầu bước lên trước, lôi từ trong người ra những món pháp khí của mình. Bác Lâm thì cầm thanh chạm đau còn cô Hà thì cầm trong tay một chiếc chuông đồng. đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi thấy cô dùng thứ này. Cả hai kết thành một trận pháp kỳ lạ, họ đặt pháp khí của mình lên nhau, rồi dùng hai bàn tay còn lại úp vào, như thể là đang truyền pháp lực vào pháp khí vậy. Hai thứ pháp khí bắt đầu đỏ rực lên, như thể là được nung trong lửa vậy. Từng dòng ký tự cổ bắt đầu nổi khắp xung quanh và cả trên bàn tay của cả hai người. Họ lấy đà vài nhịp rồi bắt đầu lao vào đám linh hồn, dùng pháp khí của mình mà chém, mà giết tất cả chúng nó. Những tàn hồn bị áp lực của pháp khí trần ra thành trăm mảnh, bay khắp nơi trong gió, rồi bắt đầu hóa thành những đốm lửa ma trời vụt biến mất trong phòng trùng số lượng linh hồn mỗi ngày một ít đi làm cho chúng tôi đứng ở bên trong góc vui lắm nghĩ bụng phèn này chiến thắng đã nằm chắc trong tay rồi nhưng không khi mà hai người kia vừa tiêu diệt được linh hồn cuối cùng cũng là lúc con của anh ngư tung hết khả năng của mình khắp cơ thể của nó những cây gai kỳ dị bắt đầu mọc lên mỗi lúc một dài hơn những mầm cây bắt đầu đỏ rực lên nhưng màu máu kèm theo đó là những lớp vầy bắt đầu vỡ ra từ bên trong đó những sinh vật kỳ dị lần lượt chui ra. Chúng nhỏ như con kiến nhưng lại mang một màu đỏ ao khắp người bị những vệt nước đen kịt bao lấy cơ thể. Chúng tỏa ra cạp sàn, mỗi lúc một đồng hơn như thể là muốn bao vây chúng tôi vậy. Tất cả không được để nó bám vào cơ thể. Cô Hà và Bác Lâm cùng độc loạt hét lên. Chúng tôi như bừng tình khỏi cơn bề man, dùng mọi thứ có thể tấn công mà ném đập loạn xạ về phía lũ sinh vật kỳ dị kia. Chúng nó bị đập nát bét ra, máu và thứ nước tanh hôi bốc lên nghe như mùi phân vậy. Ở bên này, con quả ngư vẫn lồng lộn như điên như dại. Nó lao vào bác Lâm và cô Hà, dùng ma khí tu luyện của mình chống trả với pháp khí của cả hai. Nhưng tiếng ầm ầm như sấm nổ vang lên khắp một khúc sông. Đột nhiên, bác Lâm lúc này mới lưu từ trong túi ra tấm da trâu hồi sáng. Bác gia hiệu cho cô Hà cầm chai con quái rồi bắt đầu bài trận pháp. Chúng tôi đang cố gắng hạ đám sinh vật đang mua đến ngày càng đông. Có người chẳng may bị chúng nó chạm vào thì bị nó hút lấy máu, ăn mòn cả da đến lòi cả xương để kinh dị. Đang đánh hăng thì có tiếng của bác lâm gọi làm cả bọn quay phát lại, bác nói như quát. Tất cả không cần để ý đám sinh vật kia nữa, dồn hết sức tấn công con quái ngư. Còn bốn đứa kia thì lại đây, bác có việc cần. Mọi người nghe bác nói xong thì nhanh chóng tách ra khỏi đám sinh vật. Súng đạn, dao mát đều đã sẵn sàng. Những cú bổ, những loạt đạn đồng loạt vang lên, tất cả đều nhắm vào đầu con quái mà tấn công. Nhưng da của nó cứ như là người sát vậy, bắn thế nào cũng không hề hấn. Mà nói thì chỉ cần cựa mình một cái là những người áp sát lại gần đều bị bắn ra xa tít. Lại nói về chúng tôi, sau khi tách đoàn chạy tới chỗ bạc Lâm, còn chưa kịp hỏi xem bác được làm gì, thì cả bốn đứa đã được bác đưa cho bốn cây bút lông được chấm một thứ mực đỏ như máu. Bác nói, viết tên tuổi sinh thần bát tự của bốn đứa lên tấm da này, sau đó thì đứng thành hàng ngang. Bác muốn bốn đứa mày cùng với bác và cô Hà lập lại lục thần trận để tiêu diệt con quái như năm xưa chúng ta đã làm. cả bốn đứa có đỗi bất ngờ trước những lời bác nói. Bác nói chúng tôi sẽ hợp lại để tạo ra lục thần trận gì đó ư. Nhưng bốn đứa chúng tôi vốn dĩ chỉ là những người hết sức bình thường, thì làm sao có thể gánh một trách nhiệm cao như vậy chứ? Bác lầm nhớ đoán được suy nghĩ của chúng tôi. Bác chỉ vỗ vai động viên mà không nói gì thêm. Thời gian càng lúc càng gấp rút, tiếng súng ở bên kia cũng đại yếu hơn, mà con quái thì chỉ nhận vài vết sức nhỏ. Chúng tôi hiểu tình thế bây giờ không còn sự lựa chọn nào nữa. Thôi thì cứ thử xem sao Được ăn cả, ngã thì về không vậy. cả bốn đứa đồng loạt gật đầu một cái, rồi bắt đầu viết những nét bút đầu tiên. Ngày, tháng, năm sinh, họ, tên. Cuối cùng cũng đã được viết xong, dù tay chân đứa nào cũng run rẩy như cây sấy. câu khi bây giờ cầm một khẩu súng trăm ngàn cân cũng không khó khăn bằng việc viết ra những dòng này. Sinh thần bát tự vừa hoàn thành, cũng là lúc trên tầm da đột nhiên bùng lên một ngọn lửa đỏ. Nhưng kỳ lạ là chúng tôi chạm vào thì không cảm thấy nóng, trái lại còn cảm thấy nhiệt huyết mà nó truyền vào cơ thể. Từng dòng chùa ngữ bắt đầu hiện ra sắc nét hơn. Chúng tôi khi nhìn vào những dòng chữ này, ngày thường thì khó hiểu, nhưng chẳng biết tại sao bây giờ nó lại dễ hiểu vô cùng. Bác Lâm nở ra một nụ cười mãn nguyện. Rồi bác rút từ trong người ra một quả pháo sáng. Bác nói lớn. Tất cả lùi lại. Khi pháo được bắn thì đồng loạt nã đạn đánh lạc hướng con quái. Một tiếng rõ vang lên. Sau đó là một chàng tiếng lên đạn nghe đầy khí thế. Quả pháo sáng được bắn ra. Những tia sáng bùng lên. Xóa to cả con thuyền hỗn loạn, ngập trong máu và nước Thân hình con quái hắt quả ánh sáng Làm cho nó càng thêm kỳ dị hơn Đồng loạt một tràng tiếng súng nổ lại vang lên Tiếng đạn vút qua trong không khí nghe vèo vèo Sau đó là những tiếng xoạt xoạt, Đạn găm vào da con quái Cùng lúc đó, bác Lâm nhanh được cắt Kéo cả buồn chúng tôi chạy về phía trước con quái Xếp thành một hàng ngang Loạt đạn vẫn bay xối xa găm vào hai bên thân con quái Có lẽ bây giờ nó đã cảm thấy Phần nào sự đau đớn Cho dù có mang bao phép thần thông thì nó cũng không thể chịu nổi hàng trăm viên đạn găm vào da thịt mình như vậy. Con quái gầm lên một tiếng thịnh nộ. Nó nhai hàm răng sắc nhọn của mình mà cắn loạn xạ. Nó tấn công bất cứ thứ gì xuất hiện trước mặt của mình. Nhưng mọi người cũng không vừa. Tất cả đều quyền cường chống trả, đánh gần như là ngang ngửa với con quái. Bác Lâm nhìn lên trời. ánh chăng bây giờ bỗng chuyển sang đỏ rực bác nói. Đây chính là lúc nó yếu nhất. Khởi trận. Sóng người chúng tôi bắt đầu hợp lại với nhau. đặt bàn tay lên nhau. Tiếng chú lệnh uy nghiêm bắt đầu vang lên đồng thanh, áp cả tiếng súng nổ. Lục trận pháp, áp giải yêu ma, phong ấn tà đạo, thế thiên hành đạo, khai trận. Tiếng chú lệnh vừa dứt, cũng là lúc con quái ngư gầm lên một tiếng vang trời. Cơ thể của nó bây giờ phình to như cái trống, da thịt loang lổ, mà lực bắt đầu bùng lên khắp người. Đó là yêu pháp tử thế thân, nó đã tung hết sức rồi, quả đúng như dự đoán. Bạch Lập nói. Từ biệt con quái. Một quả cầu được bọc dòng nước đen bắt đầu từ trong cơ thể con quái lồi ra. Kèm theo đó là những oán hồn khác được bọc ở vòng ngoài. Bên chúng tôi cũng không vừa. Một thứ nhìn như xoáy nước bắt đầu bùng lên từ trong tâm da. Nó bao bọc chúng tôi vào giữa, rồi mỗi lúc một lần hơn. Những dòng ký tự cổ in hẳn trên tâm da và bám vào vòng xoáy. Những khuôn mặt của sáu người chúng tôi từ từ thay đổi. Cả sáu người bây giờ trong tâm đều nóng như lửa đốt. Đặc biệt với bộ nơi chúng tôi thì cảm giác này càng khó chịu hơn rất nhiều. cả sáu người cùng đồng loạt hét lên một tiếng phá hai tiếng nổ ngay như sấm rền đồng loạt vang lên hai thứ uy lực kinh hồn va vào nhau rồi phá ra thành một vụ nổ kinh thiên động địa những người còn lại chứng kiến cảnh này ai cũng trao đào ngã ngửa ra sàn nôn ra khắp mật xanh mật vàng cho dù ai cũng phải gánh chịu áp lực kinh hồn nhưng tất cả đều cố gắng gượng dậy cố dưng súng mà bồi những phát đạn và con quái trước mặt tiếng gầm của nó bây giờ nghe có vẻ đau đớn lắm có lẽ đã ngoài sức chịu đựng của bản thân nó rồi. Còn bên phía chúng tôi, cả sáu cũng không chịu được áp lực của vụ nổ. Mỗi người bắn ra một góc, nằm bẹp như con tép. Bác Lâm là người đứng dậy đầu tiên. Bác nhìn sang chỗ con quái, thấy mắc khí xung quanh người nó đang mỗi lúc một ít đi, liền lầm nhầm tính toán. Xong bác nói. Tất cả chuẩn bị tấn công cú chốt. nó đã yêu lắm rồi, dùng những thứ được trang bị bắt nó lại. Nếu chúng ta không làm nhanh, qua giờ đẹp sẽ là lúc nó hồi lại được ma lực. lúc đó coi như là công sức đổ sông đồ bể hết tất cả dù ai cũng rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đứng dậy anh đội trưởng phất tay cho mọi người dừng lại anh ta nói chuẩn bị lưới đi chúng ta bắt nó Rất lời một tốp thanh niên chạy vào trong buồng điều khiển một vài giây sau tất cả chúng tôi đều cảm thấy mọi thứ rung lên bần bật như động đất vậy một tấm lưới bắt đầu được căng lên ở bên ngoài mạn thuyền dường như thể được đặc chế để dành riêng cho con quái vật này vậy từ kích cỡ đến sự tối tân Bác Lâm lúc này mới tiến lại chỗ con quái, giống đôi bàn tay rắn chắc của mình mà đặt vào chán của nó. Bác ấn mạnh một cái, rồi gằn giọng: Năm xưa chúng tao đã để cho mày chạy thoát, nhưng hôm nay thì mày không thể thoát được nữa đâu, thứ yêu nhiệt. Lão già, nếu ngày hôm đó sức của ta như bây giờ, thì không chỉ sư phụ của mày, mà cả mày cũng không có cơ hội chạy thoát đâu. Tao chỉ tiếc là không thể nghiền nát mày ra thành trăm mảnh. Bác Lâm thở dài một tiếng. "Ai, chuyện đó trôi qua rất lâu rồi. lão Tránh tổng năm đó cũng đã phải đền mang. tại sao mày không biết quay đầu sám hối chứ mày muốn phải thành ra thứ Trời không dùng, đất không tha mới chịu sao Còn quái bất chợt cởi lên sằng sạc nó cầm lấy phẫn nộ mày nghĩ chỉ vậy thôi là đủ à lão Tránh tổng thì được trả đạp người khác còn tao thì lại không được à thứ tao muốn chính là cai trị biến lũ trúc mày thành bù nhìn tao muốn chúng mày thấy rằng lòng tham của con người là vô đáy thì cho dù nó có chết đi thì vẫn là vô đáy nếu bây giờ mày giết tao thì còn kịp Nếu để tao thoát khỏi đây, tao sẽ cho cả ngôi làng này phải nhuốm mùi máu tanh. Tất cả chúng mày cũng sẽ như vậy. Bác Lâm lúc này như không thể chịu đựng được nữa. Mọi cơn giận đều như bộc phát. Bác kết tay thành ấn pháp, giáng mạnh xuống đầu con quái nghe một tiếng bốp. Bác ấn tay vào chán của nó rồi lôi mạnh ra. Vì thế mày xuống âm phủ mà xám hối. Tao sẽ thay trời hành đạo. Bắn tay của Bác Lâm xuyên qua lớp da của con quái. Bắt đầu đâm xuyên vào bên trong. Từ bên trong đó, cái bóng khổng lồ đen sì của đô năm nào hay đúng hơn bây giờ là con quỷ sống dưới hình dạng của quái ngư bắt đầu bị kéo ra nó dễ dụa cố vận chút mạng lực cuối cùng của mình mà tấn công bác lâm nhưng nó như vô hại trước bác vậy cái bóng nhanh chóng nằm gọn trong lòng bàn tay của bác còn thân hình to lớn của con quái ngư thì đổ gục xuống sàn viên đội trưởng thấy thân xác của nó bắt đầu đổ gục xuống thì nhanh chóng ra hiệu tầm lưới bắt đầu di chuyển sát vào bao bọc khắp thân hình khổng lồ của nó con quái bây giờ chỉ còn lại chút tàn niệm, nó cố gắng nhúc nhích dãy ruộng muốn thoát ra. Nhưng sức của nó quá yếu, không thể chống lại lực xiết từ tầm lưới. Lại nói về bác Lâm, lúc này thì bác nắm chặt cái bóng của đôn. Bác mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn, thở hắt ra một hơi. Từ trong dòng ký ức vẫn đang chạy trong đầu, một câu chuyện xưa cũ bắt đầu hiện lại. Ngày đó, khi bác Lâm và sư phụ tới ngôi làng trài này, vẫn là lúc mà lão điền tránh tông còn tại vì. Sư phụ của bác đã đoán ra được nghiệp báo mà lão ta phải gánh, nhưng lại không nghĩ rằng oan hồn của đôn năm nào sau khi bị giết đã trú ngụ trong xác của một con cá chê trắng, đang nung nấu ý định trả thù. Sau khi lão điền chết, sư phụ của bác lâm lúc đó có đến căn nhà cũ của lão điền, bây giờ là khu đất mà nhà tôi dự định xây nhà, thực hiện phép chấn điểm, Nhưng vì sơ suất nên họ đã không thể chấn điểm được toàn bộ và những người bị lão điền chết chết vẫn ở lại khu đất chờ ngày được đi đầu thai. Đồn lúc này sau khi ẩn náu dưới đáy sông hấp thụ tà khí đã hóa quỷ tham vọng của nó càng lúc càng cao giờ không còn là báo thù lão điền nữa mà đã biến thành cai trị ngôi làng theo cách của nó đồn dùng sức mạnh của mình ép những linh hồn ở khu đất về phe của nó và người được giao nhiệm vụ là đoành. Đoành phải ở lại khu đất tìm cách ám hại những ai bén mảng từ đây sau đó dùng linh hồn người bị hại cống nạp cho đồn để nó luyện hóa từ đó trở đi khu đất kia lúc nào cũng mang một lời đồn rằng bị ma ám cho đến khi ông nội của tôi Một người có căn nhưng không đi theo nghiệp tu luyện mà trở thành một người đánh cá phiêu dạt về làng. Vốn bản tính căn dạ chả sợ ai nên ông nội đã lấy luôn khu đất ma đó làm đất nhà mình. Linh hồn của Đôn muốn hại chết ông nội lắm nhưng vì ông tôi mang căn nên không dễ động vào. Và lại còn thêm cái bản tính không sợ trời, không sợ đất của ông nữa làm cho chúng nó chẳng thể manh động. Cho đến một dịp nọ, ông tôi lúc này đã cưới bà. không đó là ngày mà bác Lâm cùng thầy trở về làng. Lần này đã đoán ra được ý đồ của Đôn. Sư phụ của bác Lâm đã ra tay đánh với nó một trận, nhưng vì tuổi già sức yếu nên đồng đã phải bỏ mạng ở đáy sông. Bác Lâm lúc đấy thì buồn lắm, bác bỏ đi tha hương cầu thực một thời gian, học hỏi nhiều đạo Pháp, chờ ngày quay lại báo thù. Ngày bác về, bác dẫn theo cả đồng môn là cô Hà. Cả hai đã ra tay yểm lại khu đất mà dưới một lớp lòng mạch đen được bọc cả kết giới. Họ tính ra ngoài sông để diệt trừ cả linh hồn của đồn, Nhưng không ngờ lúc đó, đồn đã sử dụng yêu ẩn để biến mất. Làm cho cả hai cứ nghĩ là nó đã đi đầu thai rồi, nên không để ý đến nữa. Lại nói về ông tôi, từ ngày biết khu đất này đã được chấn yểm lại, ông vui lắm. Không còn cẩn trọng chuyện ma quỷ như thời trước nữa. Rồi ngày bà nội hạ sinh ra bố và bác tôi, ông hôm ấy lại đi buôn ở bên kia sông không kịp về. Lúc này tìm vợ lâm buồn và hạ sinh ra hai cậu con trai, ông tôi sướng lắm. hì ha hí hứng trèo thuyền về lại làng để nhìn mặt con. Ê nhưng ai ngờ, linh hồn của đồn đã canh sẵn. Nó ép hồn ma già kia phải giết cho bằng được ông nội Để biến ông tôi thành kẻ hầu cho nó Chiếc thuyền bị lật Ông tôi mất mạng khi còn chưa nhìn được mặt con Thật may là ông có căn nên đồn không thể bắt ông lại được Nhưng ông cũng chẳng thể siêu thoát được Mà phải ở lại nơi này Thời gian thấm thoát thòi đưa Ngày tôi chào đời Chẳng hiểu do duyên số gì Mà ông trở lại sắp đặt tôi mang âm nhãn Đôi mắt mà ma quỳ cũng muốn chiếm đoạt Ông nội biết chuyện đấy hiểu rõ sự nguy hiểm mà tôi phải gánh chịu nên mới nhập vào bà bảo bố mẹ đem tôi lên thành phố ngay. Nhưng linh hồn của đồn vẫn chưa dừng lại, nó súi con ma gia kia giết chết bác tôi, mục đích là ép tôi phải về quê. Và như đã kể ở phần trước, tôi đã phải trải qua bao lần thập tử nhất sinh, nếu không có bác Lâm giúp sức thì đã mất mạng từ lâu rồi. Hồn ma gia kia tưởng tôi là kẻ thù nên đã theo ám tôi từ ngày đó, nó chỉ muốn giết tôi để được đầu thai, chứ không hề muốn cướp ẩm nhãn. Cho đến khi bị bác Lâm diệt trừ, nó mới hiểu ra mọi chuyện. và đã cảnh báo chúng tôi về linh hồn của đồn đã hóa thành quái ngư. Sau đó, trong lần thành trường những vong hồn sót lại ở khu đất, đoàn cũng đã cảnh báo cho chúng tôi về đồn. và rất may là bác lâm đã đoán ra mọi chuyện, nhanh chóng lập kế hoạch và giải quyết triệt đề. nói một chút về linh hồn của ông tôi, sau khi nhập vào bàn nội để cảnh báo chúng tôi, ông cũng không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa. bố mẹ tôi có lần đi xem thầy thì được biết là ông nội vẫn chưa siêu thoát, nhưng cũng không phải chịu kiếp đầy đọa, làm quỷ nói như những linh hồn khác. Nên ông vẫn ở phía sau mà phụ cho chúng tôi Trở lại thời điểm hiện tại Sau khi quái ngư đã bị bắt lại Bác lầm lúc này mới đứng dậy Nhìn kề bóng trên tay của mình bác nói Chỉ vì tham lam mà người đã đánh mất chính bản thân của mình Xa chân và vũng lầy của thù hận và tà đạo Thu thì kiếp này của người coi như bò Hãy xuống dưới đó Chịu những gì người đáng phải chịu Và làm lại con người mình vào một kiếp khác Dù là tâm linh hay không tâm linh Cũng luôn có chỗ để sửa chữa những sai lầm Không có sự quay đầu gì là quá muộn cả Quan trọng là người muốn hay không mà thôi. Nói rồi, bác bóng mạnh một cái, cái bóng từ từ tan biến, nhỏ dần nhỏ dần. Mặt sông lúc này trượt bình lặng trở lại, ánh trăng sáng vằng vặc soi to xuống bên dưới, hắt lên những khuôn mặt mệt mỏi của chúng tôi. Con thuyền trầm trọng quay đầu, rẽ nước tiến lại bờ, từng nhịp tròng trành nhẹ nhàng như dù chúng tôi vào một giấc ngủ dài. Phía xa xa kia, trên mặt nước, cái bóng của đồn lặng lẽ nhìn về phía chúng tôi bằng một ánh mắt mãn nguyện. Có lẽ bản thân của nó đã hiểu ra được Thứ gọi là nhân quả và báo ứng Tôi tỉnh dậy ở trong phòng Nhìn sang bên cạnh thấy ba đứa kia cũng đang nằm Hai đứa nằm dưới chiếu Con nhỏ kiều thì nằm ở bên cạnh Có lẽ bây giờ đang là buổi sáng Không biết tôi đã mềm man như thế này được mấy ngày rồi nữa Từ bên ngoài Bố mẹ tôi và bố mẹ của cả ba đứa kia cũng đi vào Mẹ ôm lấy tôi mà hỏi liền mấy câu Có sao không con Con có cảm thấy khó chịu gì ở trong người không Tôi cũng ôm lấy mẹ Không hiểu tại sao nước mắt bây giờ lại rơi Một lúc sau thì bác lầm mới tiến lại chỗ tôi Bác nói Nếu đã tỉnh là tốt rồi cả bốn đứa đều có căn làm việc âm Đặc biệt là mày còn có âm nhãn Nhưng thôi, bây giờ vẫn còn đang tuổi ăn tuổi học Và lại căn của chúng mày không phải là căn bái sư học đạo. Bác đã bàn với bố mẹ bốn đứa rồi Cứ để bọn mày học rồi tự khám phá khả năng Và mong muốn của bản thân Chúng ta sẽ không can dự vào Ngay vậy, tôi bất giác không hiểu gì Tôi hỏi lại Vậy là chúng cháu chưa phải đi tu luyện Như trong mấy câu chuyện pháp sư hả bác không phải là chưa mà có thể sẽ là không tu cách tốt nhất để con người học tập chính là tự tìm hiểu và trải nghiệm tôi nhạy vâng một tiếng những lời bác lâm nói tôi nghĩ là mình hiểu và làm được lại nói về dân làng sau chuyện đấy đội công an của tỉnh thì trở về với xác một con quái ngư làm việc nghiên cứu còn người làng sau đó thì mời tiệc ăn mừng linh đình lắm chúng tôi được gọi như là những người hùng vậy mà kể ra cũng đúng chúng tôi đã góp phần bảo vệ khúc sông nơi làm ăn kiếm cơm cho mọi người mà nói là người hùng cũng không sai ở lại làng đội một tuần lễ tôi được gửi lên thành phố học và điều làm tôi bất ngờ đó là bạn được kia cũng đi cùng chúng tôi ở nhà cùng một người bà con xa của bà nội trên thành phố còn bố mẹ tôi thì ở lại quê xây nhà trên khu đất kia buôn bán và kinh doanh nhỏ lẻ bác lâm và cô hà cũng ở lại làng chủ yếu là giúp mọi người trong chuyện cùng bái lễ lộc thế nào cho đúng mà bác và cô làm không lấy tiền nên mọi người quý họ lắm thời gian thấm thoát thòi đưa khi tôi viết những dòng này thì câu chuyện kỳ dị đó đã trôi qua khá lâu. Nhưng những ký ức về những ngày ở ngôi làng thân thương, trải qua bao sự việc kinh dị vẫn chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí của tôi. Chuyện ma quỷ trong cuộc đời tôi không hề hiếm. Và như tôi đã nói, đây chỉ là phần mở đầu. Sau này còn rất nhiều những trải nghiệm khác mà tôi cũng như là những người bạn của mình đã được trải qua. Và tôi sẽ dần dần kể cho các bạn nghe.